Hành động Hãy tập trung vào 3 việc này khi bạn định thể hiện là mình có chuẩn bị kỹ càng cho ý tưởng. Tập trung, tập hợp và giải thích. Đầu tiên, hãy giảm tốc độ lại và tập trung năng lượng của mình vào ý tưởng quan trọng tại một thời điểm. Chắc chắn rồi, bạn có thể để những ý tưởng kia bay bổng trong đầu, nhưng khi trình bày hãy chọn lọc hơn một chút. Khi bạn đã xác định được một ý tưởng có vẻ là khả quen, hãy làm bất cứ việc gì có thể, để tập hợp thông tin giúp bạn thuyết phục người khác về ý tưởng đó. Bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ trình bày trên giấy về lý do và cách thức mà kế hoạch của bạn sẽ hoạt động hiệu quả. Hãy tự tranh luận với các thông tin của bạn và đảm bảo rằng nó sẽ đứng vững trước rất nhiều cuộc sàng lọc gay gắt. Điều quan trọng nhất, nếu bạn nhận thấy một kiểu bằng chứng chỉ ra một sơ hở nào đó, hãy quay trở lại với bạn phát thảo ban đầu. Một khi ý tưởng của bạn đã được hỗ trợ vững chắc, hãy giải thích nó với những người cần có đủ chi tiết cụ thể hơn. Nếu bạn có xu hướng tập trung vào bức tranh toàn cảnh, thì bạn sẽ cần phải lưu ý nhắc đi nhắc lại những ý chính của mình và trình bày rõ ràng rằng bạn đã hoàn thành việc thẩm định chuyên sâu. Bài học thứ 3 Lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo quy trình vận hành xuân sẻ. Một trong những trách nhiệm của nhà lãnh đạo là giải quyết những vấn đề về quản lý. Người ta có thể ủy thác nhiều vấn đề trong số này, nhưng cũng còn quá nhiều lĩnh vực liên quan đến quy trình làm việc cần người lãnh đạo tự tay động vào. Lãnh đạo nào ít thận trọng thường có một số xu hướng xui khiến họ bỏ qua những trách nhiệm này, và thậm chí, khi họ ý thức đến chúng thì có thể họ không thích thú lắm. Đặc biệt, những lãnh đạo có phong cách ở trục bắc của mô hình Thường thích thú với việc thúc đẩy doanh nghiệp tiến lên nhiều đến mức họ tự cho phép bản thân bỏ bê câu chuyện nội bộ trong công ty Vì họ khá ưu ái cho việc hành động nên không phải lúc nào họ cũng dành nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi Và khi người ta đã bám chặt vào một ý tưởng nào đó, họ thường cảm thấy khó mà tiếp thu những thông tin đi ngược với dòng suy nghĩ của họ Gợi ý thứ 3 Chú ý đến những công cụ và phương pháp quản lý quy trình làm việc. Nếu bạn không phải là lãnh đạo thận trọng, thì có thể với bạn quá nhiều cơ cấu, quy trình là chuyện vô cùng cứng nhắc và bạn ghét cái ý tưởng tạo ra bất cứ một nguyên tắc không cần thiết nào. Nếu đúng là thế, chúng tôi không có ý cho rằng bạn nên từ bỏ hoàn toàn những cách làm việc linh hoạt, đặc biệt nếu bạn có một tinh thần tiên phong. Tuy nhiên, là một nhà lãnh đạo, Trách nhiệm của bạn là tạo ra một môi trường hoặc văn hóa, một không gian trong đó người khác có thể thành công, trong khi giúp thúc đẩy công việc của bạn tiến về một tầm nhìn chung. Để tạo ra một không gian hiệu quả như thế, người ta cần một số cơ cấu, quy phạm và đôi khi còn cần nhiều hơn mức mà bản tính tự nhiên của bạn có thể cung cấp được. Có đáng không? Hãy cùng tìm hiểu các lợi ích của việc chú ý đến những công cụ và phương pháp quản lý quy trình làm việc. Thường xuyên duy trì những quy trình và hệ thống là điều quan trọng để tạo ra một cảm giác ổn định đối với mọi người trong công ty. Nếu bạn luôn nhìn về phía chân trời, mong ngóng cơ hội tuyệt vời tiếp theo, thì thật khó mà đưa nhiệm vụ duy trì hàng ngày đó lên hàng ưu tiên. Giải quyết những chỗ không hiệu quả chắc chắn không phải là việc làm hấp dẫn, và nó cũng không có vẻ hứa hẹn nhiều lắm trên con đường tiến đến mục đích chính. Ngược lại, nó còn thường đòi hỏi bạn phải làm những công việc tính toán chi ly rối rắm. Dù cho có thành công thì cũng sẽ chỉ đưa bạn đến chỗ nghĩ rằng bạn đáng lẽ bạn phải làm việc này ngay từ đầu. Trong tình cảnh ấy thì chẳng có gì thú vị hết. Bởi thế, bạn dễ dàng để cho những chỗ không hiệu quả cứ trượt đi khỏi tầm mắt. Khi mà bạn đã cảm thấy đủ ổn thỏa rồi, Hầu như các nhà lãnh đạo đang loay hoay trong vấn đề này lại thường bỏ qua những phương pháp không lý tưởng lắm trong tư duy kiểu nguyên tắc 80-20. Chắc chắn, nguyên tắc 80-20 là hoàn toàn cần thiết trong nhiều trường hợp. Nó giúp bạn đặt ưu tiên những gì cần thiết cấp bách, giúp bạn đưa ra quyết định đúng lúc và tránh xa lầy vào việc quá suy tính. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều lần nguyên tắc này mà bỏ qua việc quản lý các quy trình và các phương pháp thì nó có thể gây thiệt hại không chỉ cho năng suất làm việc. Người ta bắt đầu kiệt quệ khi họ nhìn thấy rằng quá nhiều thời gian của họ đã bị lãng phí. Khi một công ty không cảm thấy ổn định hoặc chặt chẽ, thì nó có thể tác động tiêu cực đến đạo đức làm việc. Điều này đặc biệt đúng với những người quan tâm nhiều đến chất lượng và có thể họ bớt tự hào về công việc của mình. Nếu bạn đang loay hoay với các quy trình làm việc, thì hãy nhớ mục tiêu chính của bạn có thể là điều gì đó đa dạng hơn, chứ không phải chỉ có tiến về phía trước với tốc độ ánh sáng. Mỗi người cảm thấy thỏa mãn theo một kiểu khác nhau đối với công việc của mình. Không chỉ trong việc đạt được những kết quả tuyệt vời, mà còn ở chỗ đạt được chính xác những gì mà người ta đã đặt ra và ở lý do vì sao người ta làm việc này. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không thận trọng chú ý đến các công cụ và phương pháp quản lý quy trình làm việc. Có thể bạn chú ý tới việc đóng vai người hành động hoặc người nghĩ ra ý tưởng hơn là vai người học hỏi. Có thể bạn không thích phải vất vả với việc giải quyết những vấn đề thực sự khó khăn. Có thể bạn cảm thấy khó khăn khi bước chậm lại và hiểu những chi tiết hậu cần. Có thể bạn nghĩ vận hành thế giới của những khả năng thì thích hơn là vận hành công việc thực tế. Có thể bạn hay dễ chán nản, có thể bạn có xu hướng lấp liếm bất cứ vấn đề nào không hỗ trợ trực tiếp của bạn. Hành động, chúng tôi muốn bạn xem xét ba việc này khi định chú ý đến những công cụ và phương pháp quản lý quy trình làm việc, nghiên cứu, dốc sức và bám lấy. Đầu tiên, hãy nghiên cứu những quy trình làm việc hiện tại để nhận rõ xem chỗ nào hiệu quả, chỗ nào không. Thời gian và công sức đang bị lãng phí ở chỗ nào? Liệu người ta có đang hài lòng trong công việc? Nếu không thì tại sao? Giao tiếp bị ngắt kết nối ở chỗ nào? Một lần nữa, điều này có nghĩa là bạn phải nói chuyện với mọi người và dừng lại để lắng nghe. Những người đang gặp vấn đề thường là những người có ý tưởng hay ho nhất vì họ đã dành thời gian để nghiền ngẫm về những vấn đề này. Nếu họ đưa ra giải pháp mà không hợp với tầm nhìn hiện thời của bạn, thì hãy xem xét cẩn thận liệu tầm nhìn của bạn có cần phải thay đổi không Tiếp theo bạn cần nhớ rằng điều chỉnh quy trình làm việc cần tốn nhiều công sức Hãy dốc đủ thời gian và công sức để làm cho thật tốt việc ấy Hãy để người ta biết bạn đang cố gắng vì điều gì và thể hiện cho họ thấy đó chính là ưu tiên của bạn Đôi khi có những chỗ không hiệu quả đã ăn sâu vào lề thói làm việc đến mức bạn phải lùi lại nhiều bước rồi mới tiếp tục tiến lên Bởi thế, hãy chuẩn bị tinh thần cho những việc khó khăn, dai dẳng mà dường như không đem lại lợi lộc gì. Cuối cùng, bám lấy con người phân tích của bạn và hãy chuẩn bị cẩn thận để thường xuyên đối chiếu, kiểm soát các quy trình làm việc. Hãy trau dồi các kỹ năng liên quan. Ví dụ, các kỹ năng quản lý tài chính thường hữu ích cho việc lãnh đạo hơn rất nhiều người tưởng. Trong bất cứ công ty nào, tài chính tác động đến nhiều quyết định Bạn cũng sẽ cần hiểu được quy trình làm việc trong nhóm của bạn, và bạn có thể cần đánh thức bản năng của mình để đạt được điều này hoặc ước tính nó. Bạn không thể thuê ngoài để có được sự hiểu biết sâu sắc về các quy trình bạn đang quản lý. Bạn cần tự mình đào sâu suy nghĩ và tìm kiếm. Điều này không đồng nghĩa bạn có thể lôi kéo người khác tham gia. Nhưng bạn, với tư cách một nhà lãnh đạo, cần phải có quyền kiểm soát chính xác khả năng của cả đội, và cách sử dụng các quy trình để đạt được kết quả tốt hơn. Kết luận, dù bạn thuộc phong cách nào trong mô hình lãnh đạo thì cũng sẽ rất có ích nếu học tập một số phẩm chất của lãnh đạo thận trọng như tính phân tích, ưa chính xác và thích giải quyết vấn đề, cho dù chỉ là một chút. Cụ thể là hãy thận trọng trong giao tiếp, thể hiện là bạn có sự chuẩn bị và chú ý đến các công cụ và phương pháp quản lý quy trình làm việc. Trường hợp điển hình Thận trọng trong giao tiếp và thể hiện bạn có sự chuẩn bị cho ý tưởng Chúng tôi dành thời gian nói chuyện với Ryan Một lãnh đạo quảng giao thân thiện và tràn đầy năng lượng Người đã giữ nhiều chức vụ đa dạng như giám đốc điều hành, trưởng bộ phận Về sự trưởng thành của anh ấy trong lãnh đạo Trước đây, Ryan bước vào buổi họp nhân viên với cảm giác sâu sắc về những gì anh muốn truyền tải Nhưng anh không bao giờ viết chúng xuống và đến một lúc nào đó trong bài phát biểu thông điệp của anh lại lạc đi đâu chẳng biết Kết quả là không phải lúc nào người ta cũng hiểu chính xác điều anh muốn nói với họ Vì Ryan coi trọng những mối quan hệ nên anh không muốn bị coi là quản lý vi mô Anh muốn được xem là vị xếp thoải mái và điều này thường ngăn anh không đưa ra đủ chỉ thị hay đủ khung làm việc cần thiết Tôi muốn trao cho nhân viên của mình tay lái của con thuyền này và để họ tự lái Nhưng đôi khi, mọi sự lại không như mình muốn. Nhiều khi anh không giải thích rõ ràng lắm, bởi vậy Ryan đã biết được mình nên cẩn trọng hơn trong giao tiếp. Vài năm nữa, anh đã nhận được một phản hồi thú vị từ một thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trời ơi, Ryan, ai cũng yêu quý cậu kẻ và đáp lại mọi thứ cậu nói. Và cậu đã trình bày rất tốt. Nhưng sau đấy thì lúc nào cũng kiểu như chẳng còn gì động lại nữa. Ryan giải thích Tính cách của tôi không phải lúc nào cũng bộc lộ rằng tôi đã làm A làm B và làm C Ryan đã nhận ra vì anh có xu hướng khái quát hóa và tập trung vào bức tranh toàn cảnh nên không phải lúc nào người ta cũng chắc chắn được anh đã chuẩn bị gì chưa Bức tranh toàn cảnh tôi quá mại mê vào điều đó Anh nói Và rồi khi đến cái đoạn làm những việc nhạt nhẽo vô bộ Tôi kiểu như bị chứng tăng động giảm chú ý hay sao ấy? Ryan đã nhận ra rằng, thông qua việc quản lý thời gian và tổ chức tốt hơn, anh có thể tạo ra nguyên tắc cần thiết là phải làm việc đến từng chi tiết và hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể cần phải hoàn thành. Vị lãnh đạo hang hái này đã nhận ra rằng nhờ làm theo vài lời khuyên từ phong cách thận trọng, anh đã lãnh đạo hiệu quả hơn. Chương 17. Bài học từ lãnh đạo kiên quyết Chúng ta học được gì từ lãnh đạo kiên quyết? Mọi nhà lãnh đạo đều có thể học được đôi điều từ phong cách bản lĩnh cứng rắn của lãnh đạo kiên quyết. Như chúng tôi đã thảo luận ở chương 2, phong cách kiên quyết nằm ở trục tây của mô hình lãnh đạo 8 phong cách. Có nghĩa là lãnh đạo kiên quyết thường hay đặt câu hỏi và hoài nghi Trong chương này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy rõ phong cách lãnh đạo kiên quyết trong hành động Lãnh đạo kiên quyết muốn có kết quả tốt, đảm bảo chất lượng công việc và thách thức chính bản thân mình và người khác để làm tốt nhất có thể Họ là những lãnh đạo thực tế hay đặt ra những câu hỏi khó trả lời Khi những ý tưởng dường như có vẻ thuyết phục thì họ hối thúc phân tích nó thêm nữa Lãnh đạo kiên quyết thường đạt được sự cân bằng giữa tốc độ và chất lượng. Và cả hai đều quan trọng với nó. Họ vừa rất có động lực đạt thành tích, vừa là người ưa phân tích, cắt nghĩa vấn đề. Mặc dù họ không hành động nhanh như lãnh đạo chỉ huy, cũng không cẩn trọng như lãnh đạo thận trọng. Làm tốt, làm đúng là điều quan trọng với họ. Và đôi khi họ có thể bỏ qua những khía cạnh cảm xúc trong lãnh đạo khi cố gắng hoàn thành mục tiêu một cách hiệu quả phong cách kiên quyết có nhiều lợi ích. Lãnh đạo kiên quyết sẵn sàng dồn sức vượt qua mọi cản trở để đạt đến đích cuối cùng. Khi nhiều người nhụt chí, họ tìm ra con đường. Họ chào đón thử thách, giải quyết một vấn đề dai dẳng nào đó và họ không sợ xung đột nếu đó là điều cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Khi họ nhìn thấy dấu hiệu cảnh báo, họ sẽ lên tiếng và thường đương đầu trực tiếp với những vấn đề như thế. Hơn hết thảy. Họ muốn được mọi người coi là người tài giỏi và điều này thường truyền cho họ động lực để hoàn thành công việc vừa có tâm vừa có tầm. Thế mạnh của lãnh đạo kiên quyết Họ thường giỏi giải quyết vấn đề. Họ thường vượt qua được các chướng ngại vật. Họ thường phát hiện ra những sơ hở tiềm ẩn trong kế hoạch. Họ không ngại nói lên ý kiến của mình. Họ thường có thể tách bạch cảm xúc và công việc. Họ có tính ganh đua Điều này góp phần giúp họ đạt được mục tiêu. Họ đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và người khác. Như bạn có thể thấy, lãnh đạo kiên quyết có nhiều phẩm chất quan trọng có lợi cho tổ chức và thế giới. Qua nhiều năm quan sát và nghiên cứu, chúng tôi đã rút ra được 3 bài học từ lãnh đạo kiên quyết dựa trên những xu hướng thường thấy của họ. Đó là ưa phân tích và rất quyết tâm. Nếu bạn nghĩ mình là một lãnh đạo kiên quyết, thì ba bài học này hẳn đã công nhận giá trị phong cách lãnh đạo hiện thời của bạn. Hoặc nếu bạn cảm thấy cần phải trâu dồi hơn nữa về phong cách này, thì ba bài học cùng với những gợi ý đi kèm có thể giúp ích cho bạn. 3 bài học cơ bản từ lãnh đạo kiên quyết Lãnh đạo cần tập trung hết sức vào kết quả. Trách nhiệm của nhà lãnh đạo là giải quyết những vấn đề khó khăn ém ảnh đội nhóm, Những quyết định đúng đắn thường không tránh khỏi việc làm một số người khó chịu. Trong chương này, chúng tôi sẽ tìm hiểu ba bài học trên, sẽ đào sâu gốc rễ những chướng ngại mà những lãnh đạo không kiên quyết phải đối mặt, và sẽ đưa ra lời khuyên để áp dụng những bài học này vào cuộc sống. Mọi đánh giá ở đây đều không miêu tả hoàn hảo bất cứ một nhà lãnh đạo nào, nhưng chúng tôi nghĩ rằng, Bạn sẽ có được đôi điều hữu ích bổ sung cho quan điểm và góc nhìn của bạn về việc trở thành lãnh đạo kiên quyết. Bài học thứ nhất, lãnh đạo cần tập trung hết sức vào kết quả. Lãnh đạo kiên quyết đã có sẵn động lực để thúc đẩy chính họ. Là một nhà lãnh đạo, không chỉ tính cấp thiết của riêng người đó mới quan trọng, mà quan trọng là khả năng tạo ra cảm giác cấp bách cho toàn đội nữa, hoặc thậm chí là cho cả công ty. Lãnh đạo kiên quyết thường có những cử chỉ kín kẽ ở mức nào đó với người khác Và điều này thể hiện sự kiên quyết của họ khi nhắc tới những kỳ vọng Họ không chỉ đặt kỳ vọng cao vào người khác Mà họ còn kỳ vọng rất nhiều ở chính mình Họ có một tinh thần chiến đấu rất cao Điều đó có lợi cho họ mỗi khi tìm kiếm động lực tiến tới mục tiêu Những lãnh đạo kiên quyết hăng hái làm những việc mà họ cho là đúng đắn Họ không làm việc kiểu đến đâu hay đến đó Phải nói rằng điều này không phải lúc nào cũng là công thức tạo ra hạnh phúc, nhưng chắc chắn nó dẫn đến một số thành tựu ấn tượng. Gợi ý thứ nhất, học cách gắn trách nhiệm cho người khác. Vì nhiều nhà lãnh đạo có thể bị lấn át bởi một khao khát là được người ta ngưỡng mộ hoặc quý mến, nên ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn trách nhiệm cho người khác. Chúng tôi không định khuyên bạn hoàn toàn bỏ qua yếu tố con người, Không bao giờ chúng tôi làm thế Thay vào đó Chúng tôi muốn nhìn thấy bạn đạt được sự cân bằng Hài hòa giữa thái độ nhắm đến con người Và nhắm đến mục tiêu Là một nhà lãnh đạo Bạn có nhiều cách để người ta tôn trọng Người ta để ý đến cách bạn đối xử với họ Nhưng họ cũng quan tâm đến chất lượng công việc Bạn kỳ vọng ở họ Đến hiệu quả công việc của bạn Và đến lợi nhuận sau cùng Để trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả Bạn nên bao quát tất cả những điều then chốt đó Có đáng không? Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đã hỏi nhiều lãnh đạo là họ sẽ trao cho bản thân lời khuyên nào nếu được bắt đầu lại từ đầu. Một trong những lời khuyên hay được nhắc đến nhất là gắn trách nhiệm cho nhân viên. Như một giám đốc IT đã nói, anh ấy ước gì mình có đủ khen đảm để gắn trách nhiệm cho nhân viên. Bất cứ việc gì cần làm để có được sự khen đảm kia nhất định đều không dễ dàng gì gắn trách nhiệm cho nhân viên thường thuộc về bản tính của những người có phong cách lãnh đạo nhất định nào đó Ví dụ nhiều lãnh đạo có phong cách ở trục đông của mô hình sẽ phải bối rối với việc này vì họ thường là lãnh đạo ưu tiên giữ hòa khí giữa người với người hơn là lãnh đạo kiên quyết Chúng tôi nhận ra nhiều nhà lãnh đạo kinh nghiệm đầy mình đã chia sẻ là họ ước gì có thể học được bài học này sớm hơn Vậy học cách gắn trách nhiệm cho nhân viên có lợi ích gì? Chà, câu trả lời rõ ràng là tập thể của bạn sẽ có khả năng đạt mục đích đúng thời hạn hơn Không những thế, nếu bạn đặt kỳ vọng cao cho nhóm mà không gắn trách nhiệm cho nhân viên, thì bạn đã dạy họ rằng không thúc đẩy bản thân cũng chẳng sao cả Tất nhiên, có một cách gắn trách nhiệm là ngay từ đầu đã thiết lập những mục tiêu thử thách nhưng khả thi, hợp lý Nếu mục tiêu không khả thi thì việc cố gắng gánh trách nhiệm chỉ tổ dẫn đến bực tức và những cảm xúc tồi tệ Nhưng nếu mục tiêu hợp lý thì thúc đẩy cả đội tiến đến đó có thể tạo ra sự gắn bó thân thiết và gia tăng cảm giác tự hào của nhân viên Cuối cùng, nhờ gắn trách nhiệm cho mọi người bạn có thể tạo ra một môi trường mà người ta biết điều gì có thể xảy ra Những trở ngại tiềm ẩn ngăn cản lãnh đạo không kiên quyết gắn trách nhiệm cho nhân viên Có thể bạn gặp khó khăn trong việc gắn trách nhiệm cho chính bản thân mình chứ không riêng gì cả nhóm. Có thể bạn đang loay hoay chỉ đạo mà không đạt được sự đồng thuận trong nhóm. Có thể bạn sợ tỏ ra là người đòi hỏi. Có thể bạn thiếu tự tin để nói năng theo đúng quyền hành của mình. Có thể bạn cảm thấy không thoải mái khi yêu cầu người ta làm bạn hài lòng. Có thể bạn gặp vấn đề với việc tách rời tình cảm với nhiệm vụ trước mắt. Hành động Hãy tập trung vào 3 việc sau đây khi bạn định gắn trách nhiệm cho nhân viên Thiết lập, hỏi hen và phân tích Đầu tiên, hãy thiết lập những mục tiêu cụ thể, cố định và cấp bách và hãy đảm bảo bạn thông báo mục tiêu đó với tất cả mọi người liên quan Nhưng tốt hơn, hãy lôi kéo người ta vào việc lập mục tiêu ngay từ đầu Tiếp theo, thường xuyên hỏi hen về kết quả Chúng tôi không khuyên bạn quản lý vi mô Thay vì thế Hãy nhìn vào những tiêu chí để đảm bảo là tiến độ của mọi người đang ổn thỏa. Hãy hỏi họ đang làm đến đâu, có cần bạn giúp đỡ gì không để giữ vững lộ trình. Đừng đợi đến khi thời hạn tới, hoặc đã qua, rồi mới bất ngờ thấy họ còn chậm trễ. Đây chính là nơi cân bằng giữa phong cách cứng rắn của lãnh đạo kiên quyết, với một phong cách nào đó có thể là hiệu quả. Nếu bạn kỳ vọng người ta đến với bạn khi họ gặp trở ngại, thì bạn cũng cần trở nên dễ tiếp cận đối với họ. Cuối cùng, khi không đạt được mục tiêu, hãy phân tích sai lầm. Tránh bỏ qua bước rút kinh nghiệm, cứ thế bước tới mục tiêu tiếp theo. Người ta cần biết rằng khi mọi thứ không như kế hoạch, họ phải chú ý đến và nhận trách nhiệm cho việc đó. Tìm hiểu và thảo luận về các vấn đề tồn động sẽ giúp cả nhóm làm việc tốt hơn cho những lần sau. Bài học thứ 2 Trách nhiệm của nhà lãnh đạo là giải quyết những vấn đề khó khăn ám ảnh đội nhóm. Những lãnh đạo kiên quyết đảm nhận trách nhiệm cho những vấn đề khó khăn hoặc thậm chí xấu xí mà những lãnh đạo khác muốn lờ đi. Lãnh đạo có trách nhiệm vạch lá tìm sâu cho doanh nghiệp, nhưng nhiều nhà lãnh đạo, đặc biệt là những người thiên về lạc quan và nhiệt huyết, lại hay có xu hướng bỏ qua nhiệm vụ quan trọng ấy. Trên thực tế, lãnh đạo nào không thoải mái với những xung đột, thường lấp liếm vấn đề đi hơn là trực tiếp đương đầu với nó giải quyết các vấn đề khó khăn không khiến bạn có cảm giác thỏa mãn khi lãnh đạo nhưng đôi khi nó cũng vô cùng cần thiết gợi ý thứ hai, phát hiện và giải quyết các vấn đề có nhiều nhà lãnh đạo không thích xung đột vì rất nhiều lý do một số không thích mọi chuyện trở nên quá căng thẳng trong khi người khác tránh bất cứ thứ gì phá vỡ sự cân bằng của họ mặt khác Lãnh đạo kiên quyết lại rất thành thục chuyện lôi vấn đề ra để sửa chữa, khắc phục. Chúng tôi sẵn sàng cá rằng, thậm chí khi bạn cố tránh vấn đề, thì cuối cùng bạn cũng phải đối diện với nó mà thôi. Chủ động xóa sổ rắc rối khi nó mới manh nha chính là thiên chức của lãnh đạo. Thật nghe có vẻ ngược đời nhưng rất có thể bạn sẽ bớt gặp xung đột và căng thẳng nếu đối đầu với vấn đề sớm hơn. Có đáng không? Là một nhà lãnh đạo, bạn đang ở một vị trí tuyệt vời để gia tăng sự hiệu quả trong tổ chức của mình, nhờ khắc phục các vấn đề. Nói một cách đơn giản, các tổ chức lành mạnh thì có các vấn đề lành mạnh. Người ta không hất rác xuống gầm giường chỉ để hy vọng là khuất mắt trông coi. Đã là nhà lãnh đạo thì không được cho phép sự yếu kém xuất hiện trong công việc, nếu còn có cách làm hiệu quả hơn. Khi lãnh đạo bước vào và yêu cầu mọi người chú ý tới vấn đề, Họ thể hiện môi trường làm việc ở đây là an toàn, thoải mái. Bạn được phép đặt câu hỏi và đề xuất giải pháp. Chắc chắn việc làm gián đoạn dòng chảy bình thường của công việc thì cần rất nhiều công sức. Nó cần bạn phải vượt qua sức y, quán tính, vận hành của công việc. Nếu bạn nói rõ là bạn không muốn rắc rối lọt qua khe cửa công ty, thì người khác có thể sẽ đứng lên để giúp bạn. Và tin hay không tùy bạn nhờ đối diện với vấn đề mà sau này bạn có thể sẽ gặp ít căng thẳng hơn Khi những rắc rối đã bị lôi ra ngoài ánh sáng mọi người có thể chung tay giúp tìm ra giải pháp Những trở ngại tiềm ẩn ngăn cản lãnh đạo không kiên quyết phát hiện và giải quyết các vấn đề Có thể bạn tập trung vào tương lai và lờ đi chuyện dọn dẹp những vấn đề hiện tại Có thể bạn tập trung vào mặt tích cực quá đến nỗi chuyện này cảm giác không thoải mái lắm với bạn. Có thể bạn thường hy vọng về điều tốt nhất, cho rằng vấn đề tự khắc biến mất. Có thể bạn chờ giải pháp đến với bạn hơn là tìm kiếm nó. Có thể đôi khi bạn hạ thấp tính nghiêm trọng của vấn đề để tránh đâm đầu vào thứ gì đó có thể chuyển thành nghiêm trọng. Khi đối diện với một lịch trình làm việc bận rộn, bạn cảm thấy bỏ qua vấn đề đó thì nhẹ nhàng hơn là giải quyết nó. Hành động Hãy tập trung vào 3 việc sau đây khi bạn định tìm kiếm và giải quyết vấn đề Yêu cầu, đánh giá và phân tách Đừng ngại yêu cầu người khác giúp bạn nhận diện vấn đề về chỗ yếu kém Điều này sẽ dễ dàng với những nhà lãnh đạo có mối quan hệ tốt đẹp với người khác Bởi thế, hãy lặn lội đến tận nơi xem người ta nói gì về những phương pháp hiện thời Tìm hiểu tình hình từ góc nhìn của họ và nhớ hỏi thật nhiều Đừng ngại đi sâu vào những vấn đề khó chịu Tiếp theo, đánh giá những hệ quả tiềm ẩn của việc không giải quyết vấn đề kịp thời Đôi khi bạn có thể không thích đương đầu với nó Chỉ vì bạn không chắc nó có đủ nghiêm trọng hay không Phân tích cẩn trọng những kết quả tiềm năng của kẻ việc giải quyết lẫn việc để mặc nó Lựa chọn nào đem lại nhiều rủi ro hơn Khi nghi ngờ, hãy hỏi ý kiến một đồng nghiệp đáng tin cậy Cuối cùng, hãy phân tách vấn đề ra khỏi con người Lãnh đạo kiên quyết đã rút ra được rằng giải quyết vấn đề không phải là chuyện cá nhân Trong vai trò lãnh đạo, bạn sẽ phải tạo ra những thay đổi khiến có người không vui Và một số lãnh đạo có thể thấy băn khoăn vì điều đó Hãy nhắc nhở bản thân mình rằng mục tiêu giải quyết vấn đề trước mắt là để tình hình được tốt hơn lên Cho tất cả mọi người về lâu về dài Với ốc hài hước và một số mẹo nào đó bạn có thể giải quyết được vấn đề theo cách bớt tổn thương cho người khác nhất Bài học thứ 3 Những quyết định đúng đắn thường không tránh khỏi việc làm một số người khó chịu Lãnh đạo kiên quyết thường có thể bước lùi lại và đưa ra các quyết định một cách khách quan và mặc dù họ có hoặc không quan tâm đến dư luận họ cảm thấy không cần thiết phải đạt được sự đồng thuận rồi mới tiến hành họ nhận ra rằng Không phải ai cũng đồng ý với lựa chọn của họ và họ gạt bỏ mong muốn được tất cả mọi người quý mến để thực hiện cái việc mà họ xem là có lợi nhất cho công ty. Nghe có vẻ hơi giống với việc làm cha mẹ hoặc dạy con cái, không phải lúc nào bạn cũng đưa ra quyết định dựa trên những mong muốn của chúng. Đôi khi, với tư cách là người chịu trách nhiệm, bạn có một góc nhìn khác cho phép bạn nhìn được bức tranh toàn cảnh và tạo ra những quyết định chiến lược mà có thể người ta không hiểu được. Các lãnh đạo kiên quyết là những người bản lĩnh, không ngại mất hòa khí vì một số quyết định không được ưa thích. Gợi ý thứ ba, hãy thoải mái đưa ra những quyết định không được ưa thích. Vì nhiều nhà lãnh đạo, đặc biệt là những lãnh đạo đang trong buổi đầu sự nghiệp, muốn làm tất cả mọi người hài lòng, nên chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái khi đưa ra những quyết định không được ưa thích. Lãnh đạo kiên quyết có bản lĩnh tách bạch khía cạnh cảm xúc ra khỏi quá trình ra quyết định. Nhưng những lãnh đạo khác có thể phải loay hoay với chuyện này. Khi được hỏi về những thế mạnh tuyệt vời nhất của mình, một lãnh đạo kiên quyết trong ngành bán lẻ nói rằng khả năng quản lý bằng lòng can đảm và đưa ra những quyết định khó khăn về con người. Điều thú vị ở chỗ, anh ấy đã sử dụng từ can đảm. Không phải là lãnh đạo kiên quyết hoàn toàn vô cảm, Mà đúng hơn, họ có thể tách bạch cảm xúc ra khỏi công việc và ưu tiên sự tập trung của mình vào hoàn cảnh trước mắt. Có đáng không? Nhiều nhà lãnh đạo có nhu cầu rất cao về sự hài hòa đã phải vật lộn trong khi đưa ra những quyết định khó khăn, đặc biệt khi giải quyết những vấn đề đau đầu mang nặng tính chính trị văn phòng. Sam, một lãnh đạo tán đồng làm hiệu trưởng trường tiểu học, đã phải học điều này từ chính công việc của mình anh nói thỉnh thoảng bạn phải thông báo cho người ta tin xấu hoặc phải kiên định với một quyết định nào đó hoặc đưa ra quyết định mà bạn biết là nửa số người phản đối và nửa số người ủng hộ bạn phải nhanh chóng luyện cho mình làn da thép và bỏ ngay cái ý tưởng cho rằng mình sẽ được quý mến nhiều lãnh đạo mới đánh vật với sự cân bằng giữa việc muốn được tôn trọng và được quý mến tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy bực mình với các chính trị gia Những người đưa ra quyết định để họ được tái đắc cử hơn là đưa ra quyết định đúng đắn về lâu về dài. Là một nhà lãnh đạo, nhiều lúc bạn cần thừa nhận sự phản đối của người khác, nhưng bạn cũng phải gạt bỏ thật nhanh điều đó để tiến lên. Người ta thường hành động vì lợi ích của mình, và đó là điều bình thường. Và thỉnh thoảng công việc của bạn là chặn họ lại và không cho phép họ dẫn dắt cả nhóm đi vào con đường sai lầm. Nói một cách đơn giản, đôi khi công việc của bạn là phải thật bản lĩnh, kiên định, thoải mái khi đưa ra những quyết định không được ưa thích có lợi gì. Nhiều khi bạn sẽ đối mặt với những quyết định dễ dàng, không có mấy người phản đối lựa chọn của bạn và mọi việc diễn ra suôn sẻ theo hướng đi mới. Hy vọng là điều này diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, có những tình huống khó khăn hơn mà việc lựa chọn một lối đi dường như dẫn đến hệ quả tiêu cực cho một nhóm người nhất định. Nếu bạn đã chuẩn bị kỹ càng và quả quyết rằng quyết định không được ưa chuộng ấy chính là điều giúp tổ chức của bạn đạt được mục tiêu, thì bạn cần phải có ý chí hành động. Giải thích kỹ càng và rõ ràng quyết định của bạn sẽ giúp người ta nhận thấy bạn xuất phát từ đâu. Nhưng sẽ luôn luôn có những người không tán đồng với bạn, và thế cũng chẳng sao. Làm thế nào thì làm miễn là bạn hành động vì lợi ích cao nhất của công ty, và đó chính là nhiệm vụ của người lãnh đạo. Đưa ra những quyết định không tối ưu chỉ để tránh mất hòa khí có thể dẫn đến sự yếu kém, sai lầm và những cơ hội bị bỏ lỡ. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không kiên quyết đưa ra quyết định không được ưa thích. Có thể bạn không thích làm mất lòng người khác. Có thể bạn thấy khó mà giữ vững lập trường về vấn đề có tính chính trị. Có thể bạn năng bám trụ vùng an toàn của bạn rất mạnh mẽ. Có thể bạn cảm thấy khó chịu khi đi ngược lại ý kiến bất đồng của những người mà bạn yêu mến và tôn trọng. Có thể bạn định xoay chuyển thông điệp của mình sao cho người khác dễ chấp nhận. Có thể bạn không chấp nhận được việc người ta chê bai bạn và quyết định của bạn. Hành động Hãy tập trung vào 3 việc sau đây khi bạn định đưa ra quyết định không được ưa thích. Tìm kiếm, chủ động và kết nối Đầu tiên Tìm kiếm nhiều nguồn dữ liệu khi bạn cần đưa ra quyết định quan trọng. Hãy tính đến ý kiến của người khác như là một phần trong tập tài liệu của bạn. Nhưng cũng xem xét sự hợp lý của mỗi quyết định trong bức tranh toàn diện và liệu vấn đề có rõ ràng hơn được chút nào không. Tiếp theo, chủ động tuyên bố quyết định của bạn. Đừng lần lửa hoặc để cho thông tin rò rỉ từng tí một. Nếu bạn cảm thấy quyết định của mình không có vấn đề gì, và coi nó như là yếu tố đem đến thắng lợi cho công ty thì hãy thông báo với mọi người đúng như thế Cuối cùng, kết nối những chi tiết rời rạc lại với nhau giải thích cẩn thận lợi ích của quyết định này hỗ trợ bằng các dữ liệu liên quan và cho mọi người có quyền phản ứng Một số người sẽ không đồng tình nhưng hãy nhớ rằng có nhiều nhà lãnh đạo gặp rắc rối khi thay đổi quyết định cuối cùng của mình Chúng tôi không khuyên bạn hoàn toàn đóng cửa với những phản hồi tiêu cực, nhưng ở một mức độ nào đó, bạn cần dồn năng lượng lãnh đạo của mình cho việc tiến lên phía trước. Kết luận, dù phong cách lãnh đạo chính của bạn là gì, thì việc học hỏi một số phẩm chất của lãnh đạo kiên quyết cũng rất giá trị và ý nghĩa. Những phẩm chất ấy là luôn đặt câu hỏi, thực tế và kiên quyết. Cụ thể là, Hãy học cách gắn trách nhiệm cho nhân viên, phát hiện và khắc phục vấn đề và cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định không được ưa thích. Trường hợp điển hình Cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định không được ưa thích. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn với Sam, hiệu trưởng trường tiểu học về việc đưa ra những quyết định khó khăn. Rõ ràng trong một ngôi trường luôn có những nhóm lợi ích nào đó và những quyết định khó khăn có thể bao gồm cả việc lập ra thời khóa biểu có lợi cho giáo viên mẫu giáo và lớp 1, nhưng đặt thêm gánh nặng cho khả năng hoàn thành công việc của giáo viên lớp 4 và lớp 5. Có những quy định tan học sẽ thuận lợi cho giáo viên, nhưng lại làm khó các chuyên gia tư vấn trong trường. Tập hợp phụ huynh và học sinh lại rồi đưa ra quyết định làm hài lòng mọi người, dường như là việc bất khả thi. Anh ấy nói về căng thẳng giữa việc muốn được yêu quý nhưng cũng muốn được tôn trọng, kính nể. Lẽ tự nhiên, chuyện ấy rất khó với một lãnh đạo hòa nhập như Sam, Đối với anh ấy, thật hữu ích khi nhận ra rằng đó chỉ là một phần của công việc. Bạn nên quan sát các đồng nghiệp và những hiệu trưởng khác để xem họ đã đối phó với chuyện ấy như thế nào, và bạn phải tự tách mình ra một chút. Anh nói, bạn sẽ không thể hỗ trợ nhân viên như trước được nữa vì bạn đang đưa ra những quyết định nhân sự. Bởi thế, bạn tách bản thân mình ra một chút và các mối quan hệ của bạn không còn mang tính cá nhân như trước đây giữa các giáo viên với nhau Nếu bạn là một giáo viên trong đội ngũ giảng dạy tôi cũng nghĩ về một điều khác Đó là nếu bạn có một nhóm cố vấn hoặc một nhóm đồng nghiệp cùng chia sẻ và trao đổi về công việc thì thật tốt Bạn sẽ phát hiện ra tình thế mình gặp phải là chuyện quá đổi bình thường Từ đó bạn nhận ra rằng bạn đang đảm nhiệm một vị trí chứ không phải phá vỡ cuộc đời người khác chỉ vì những quyết định của mình Chương 18. Bài học từ lãnh đạo chỉ huy Chúng ta học được gì từ lãnh đạo chỉ huy? Tất cả chúng ta đều có thể học hỏi được đôi điều từ lãnh đạo chỉ huy, những người đã đem đến rất nhiều tham vọng và sự quyết liệt vào trong công việc. Như chúng tôi đã thảo luận ở chương 2, phong cách chỉ huy nằm ở phía tây bắc của mô hình lãnh đạo 8 phong cách, Điều đó có nghĩa, lãnh đạo chỉ huy thường có xu hướng nhanh nhẹn và thẳng thắn. Họ cũng hay hoài nghi và thắc mắc. Điều đó bổ sung thêm giá trị cho một con người có trí hướng và đầy quyết tâm. Trong chương này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu tại sao những người này lại hay vươn tới vị trí lãnh đạo và bạn có thể học hỏi được gì từ họ. Lãnh đạo chỉ huy muốn soi dọi con đường tiến tới mục tiêu của mình để tầm nhìn của họ được công nhận và trên hết thảy Để giành chiến thắng, họ chẳng yêu thích gì hơn việc vượt qua vạch đích và thưởng lãm phản ứng của mọi người. À, đúng rồi, đó chính là niềm vui chiến thắng. Họ thường gánh vác khó khăn thử thách, đảm nhận trách nhiệm vì bất cứ thứ gì và vì mọi thứ liên quan đến họ. Họ dốc sức lực phi thường vào công việc và không gì có thể khiến lãnh đạo chỉ huy hài lòng bằng việc dọn sạch chướng ngại, hoài nghi và kháng cự trên con đường tiến tới mục tiêu. Lợi ích của phong cách lãnh đạo này thì nhiều vô kể. Lãnh đạo chỉ huy là người suy nghĩ rất nhạy bén, thường cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định tức thời dựa trên trực giác của mình. Họ thường tự tin và không thích phải đứng quan sát từ bên ngoài. Trên thực tế, bị buộc phải ngồi ghế sau, đặc biệt trong một cuộc khủng hoảng, chẳng khác nào tra tấn đối với lãnh đạo chỉ huy. Họ không ngại đương đầu với thử thách, cho dù đó là trong những tình huống họ thiếu kinh nghiệm hay chuyên môn. Khi đối mặt với một nhiệm vụ, họ muốn hành động tức thì và họ có thể tạo ra những ngõ tắt để tiến triển nhanh hơn. Cuối cùng, họ thường xem bản thân mình là người thực tế. Họ tự hào vì có ý chí, nghị lực và họ kỳ vọng người khác cũng ngoan cường như họ. Các thế mạnh của lãnh đạo chỉ huy Họ có thể đặt ra và bám sát những lịch trình chặt chẽ. Họ rất hướng tới mục tiêu. Họ có tài ăn nói thuyết phục Họ không ngại chấp nhận rủi ro Họ thoải mái đứng lên đảm nhận trách nhiệm khi cả nhóm mất phương hướng Họ có thể đưa ra quyết định khó khăn mà không mấy người đồng tình Họ đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và người khác Lãnh đạo chỉ huy có nhiều giá trị cả cho tổ chức và thế giới Dựa trên nghiên cứu chuyên sâu, chúng tôi đã phát triển 3 bài học cơ bản mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi từ lãnh đạo chỉ huy Ba bài học này được xây dựng dựa trên những khuynh hướng của họ là quyết liệt, trực diện và tràn đầy động lực. Nếu bạn thấy mình giống một lãnh đạo chỉ huy, những bài học này sẽ khiến bạn càng tâm đắc về phong cách lãnh đạo hiện thời của mình. Hoặc, nếu bạn định cho dồi phong cách chỉ huy, thì ba bài học này cùng những lời khuyên đi kèm nó sẽ rất có ích. Ba bài học cơ bản từ lãnh đạo chỉ huy Quyền tự chủ là quan trọng bị vướng vào những rào cản không cần thiết có thể giảm bớt hiệu quả lãnh đạo. Thiếu kiên nhẫn cũng là một phẩm chất tốt. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu ba bài học trên, khám phá một số chướng ngại mà những lãnh đạo không chỉ huy có thể phải đối mặt. Và chúng tôi đưa ra một số gợi ý để áp dụng những bài học này vào cuộc sống. Không phải nhận xét nào ở đây cũng miêu tả hoàn hảo một nhà lãnh đạo nào đó. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng Bạn sẽ học được đôi điều sâu sắc bổ sung cho những quan điểm và góc nhìn của bạn về việc trở thành lãnh đạo chỉ huy. Bài học thứ nhất Quyền tự chủ là quan trọng Lãnh đạo chỉ huy thường là chỗ dựa cho người khác mỗi khi cảm thấy thiếu tự tin và cần định hướng. Nhiều nhà lãnh đạo không thuộc phương diện này, đặc biệt là những người đang trong thời kỳ đầu của sự nghiệp, có xu hướng tránh xa quyền tự chủ. Có thể là họ không cảm thấy thoải mái với quyền hành trong tay, bởi thế họ thường đánh giá thấp địa vị của mình, thích trông cậy vào người khác, những người mà họ nghĩ là hấp dẫn hơn hoặc quyền lực hơn. Về mặt tiềm thức, những nhà lãnh đạo này có thể liên tưởng quyền lực với việc làm hại người, bởi thế họ thường muốn tránh xa quyền lực. Trên thực tế, những lãnh đạo nào không thoải mái với quyền tự quyết, thỉnh thoảng lại cố tình khiến bản thân mình mờ nhạt nhất có thể. Gợi ý thứ nhất Hãy thoải mái khi công khai đưa ra những kem kết chắc chắn Khi lãnh đạo không thuộc phong cách chỉ huy tránh đưa ra kem kết công khai họ thường bị người ta coi là yếu kém hoặc bạc nhược Các tổ chức cần sự kem kết và kiên định từ nhà lãnh đạo để đưa ra quyết định và hành động cho tình hình hiện tại Một số lãnh đạo thiên về sự đồng thuận và giảm thiểu rủi ro đã phải loay hoay với những nghi hoặc liệu mình có đang sai lầm Do đó Lẽ tự nhiên là những lãnh đạo này thường là những người có phong cách ở trục phía đông và phía nam của mô hình, có thể cần thực hành nhiều hơn việc nắm quyền tự chủ. Có đáng không? Những lãnh đạo có xu hướng chất lọc thông điệp của mình để hợp lòng người khác có thể không nhận ra, nói thẳng điều mình thực sự nghĩ hiệu quả hơn rất nhiều. Sự kiên quyết thể hiện sự tự tin và theo bản năng Người ta tin rằng một nhà lãnh đạo chắc chắn là người hiểu rõ điều gì quan trọng. Khi lãnh đạo chỉ huy nói năng chắc chắn, người ta thường xem họ sáng suốt hơn và tư duy phê phán hơn. Do đó, những ý kiến của họ càng đáng tin cậy. Nào, bạn có thể có ác cảm từ phê phán, nhưng nó có nhiều ích lợi trong lãnh đạo đấy. Chúng ta đã nói nhiều hơn về điều này ở phong cách thật trọng. Hãy tính đến vai trò của những nhà phê bình. Dù phê bình sách, phim hay quán ăn, nhà hàng thì nhiệm vụ của họ cũng như nhau. Phân biệt cái nào ngon hay với cái tầm thường. Định hướng con người đi theo những gì đáng đồng tiền và thời gian. Một nhà bình luận toàn cho A cộng hoặc 5 sao sẽ chẳng đem lại giá trị gì lắm. Và tương tự, vị lãnh đạo nào không sẵn lòng đưa ra ý kiến cụ thể, thành thực thì cũng vậy. Như chúng tôi đã thảo luận, Lãnh đạo có trách nhiệm khởi xướng thay đổi và muốn làm được điều này, bạn phải thể hiện quyền hành của mình. Để thực hiện một sáng kiến lớn, ai đó cần phải đứng lên và tự tin nói, chúng ta sẽ làm việc này. Hãy tưởng tượng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có người như thế? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một nhóm người nghĩ đó là ý tưởng hay nhưng không ai đứng dậy và lãnh trách nhiệm? Chẳng có gì xảy ra cả. Hay tệ hơn là hỗn loạn lãnh đạo nào không thuộc phong cách chỉ huy thường muốn gạt trách nhiệm cho những người mà họ xem là đứng trên họ và điều này sẽ hạn chế vô cùng tiềm năng lãnh đạo của họ Jennifer, một giám đốc sản phẩm cấp cao tại một công ty sản xuất và hàng tiêu dùng đã nói với chúng tôi rằng cô phải trưởng thành trong vai trò lãnh đạo mới mẻ này đặc biệt là trên phương diện sử dụng quyền tự chủ cô ấy thường muốn khuyên người khác Những người không có tính chỉ huy là Hãy cố gắng bớt xấu hổ đi và tự tin hơn Lãnh đạo có nghĩa là giúp người ta nhận ra con đường đi từ đây đến kia Kia ở đây là tầm nhìn về tương lai Nhờ học cách sử dụng quyền tự chủ Bạn có thể huy động sức người, sức của Để làm việc cùng nhau tiến tới mục tiêu chung Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không chỉ huy cảm thấy thoải mái với quyền hành của mình. Có thể bạn gặp khó khăn khi nghĩ mình là người có quyền lực, đặc biệt là có quyền lực đối với người khác. Có thể bạn có thôi thúc nhường quyền hoặc chia sẻ quyền hành với người khác. Có thể bạn thích lẫn vào đám đông hơn. Có thể bạn không chắc chắn về khả năng mình tự phân tích sự thật. Có thể bạn ghét ý tưởng về việc đưa ra những quyết định có khả năng dẫn người khác đi sai đường. Có thể bạn coi việc đảm nhận trách nhiệm hơi khó vì bạn sợ phương hại đến người khác. Hành động Hãy nghĩ đến 3 việc sau đây khi bạn định công khai một kem kết chắc chắn. Tin tưởng, thực hiện và kiểm soát. Đầu tiên, hãy học cách tin tưởng rằng bạn thực sự mạnh mẽ và có thể đưa ra những kết luận chắc chắn. Làm được như thế, việc dẫn dắt người khác sẽ bớt ép lực đi nhiều, rất nhiều. Làm được như thế, việc dẫn dắt người khác sẽ bớt áp lực đi rất, rất nhiều. Và tất cả những năng lượng tinh thần mà bạn đổ vào những hoài nghi này có thể được sử dụng hiệu quả, có ích hơn. Nghiên cứu đã gợi ý rằng những người cảm thấy mình có sức mạnh thì có khả năng hành động nhanh chóng hơn nhiều. Và họ đã hành động thật sự. Có lẽ vì họ nhận thấy môi trường bớt nguy hiểm hơn. Goldwizzer và đồng sự Năm 1990 Thứ hai, thực hiện quyền hành của mình bằng cách kiên định với quyết định của bản thân. Hãy bắt đầu trong một bối cảnh mà bạn thấy tương đối thoải mái và dần dần bạn sẽ trưởng thành từ đó. Ban đầu, chuyện nắm quyền và sử dụng quyền nghe giống như thể nhảy ra khỏi máy bay, không biết liệu chiếc dù có mở ra không. Nhưng nếu bạn không cảm thấy mình thực sự mạnh mẽ thì đôi khi giả vờ thôi cũng có ích. Cuối cùng, hãy bắt đầu kiểm soát giọng nói trong đầu bạn, thứ đã bảo bạn không mạnh mẽ, không có quyền hành. Nếu bạn chú ý đến những cảm giác ấy và nhận ra chúng, thì chúng sẽ dần dần giảm sức mạnh đối với bạn. Bài học thứ 2 Vướng vào những rào cản không cần thiết có thể giảm bớt hiệu quả lãnh đạo Các lãnh đạo chỉ huy có tự tin để hành động quyết đoán và các lãnh đạo đang loay hoay với điều đó. Có thể tìm cảm hứng từ khả năng hành động của họ Trong nghiên cứu của chúng tôi Điều quan trọng nhất mà người ta thường xuyên yêu cầu nhà lãnh đạo làm nhiều hơn nữa Chính là tìm ra cơ hội mới Đó là việc mà nhiều lãnh đạo có phong cách ở trục bắc của mô hình thích thú Tại sao lại là chuyện đó? Chà, nếu lãnh đạo không nhìn nhận tình hình theo một góc nhìn mới mẻ, Đừng băn khoăn góc nhìn đó có thể là gì? thì nhóm của họ có khả năng sẽ chẳng tiến bộ được đâu. Có một số người trong tổ chức của bạn chắc chắn thích yên ổn hơn là bị khuấy động, nhưng còn có nhiều người khác muốn tiến về phía trước, khao khát điều tốt đẹp hơn, vĩ đại hơn. Khi các nhà lãnh đạo đặt ra những rào cản không cần thiết cho chính bản thân mình, điều đó không những ngăn cản họ tìm kiếm các cơ hội mới, mà còn ngăn họ thực sự có lòng can đảm hành động khi có cơ hội. Gợi ý thứ hai Hãy học cách tiền trạm hậu tấu Hãy ruồng bỏ, hắt hụi một số hạn chế tự bạn đặt ra và đang kéo lùi chính bạn Khi cảm nhận mình đang nói rằng không thể làm hoặc không nên làm gì đó Hãy bắt quả tang bản thân mình ngay Hãy gạt ngay cái từ không thể kia và tự hỏi không biết có đáng làm không nếu bạn có thể làm được Nếu bạn đã quyết thì thường sẽ có một cách để luồn lách tránh những quy tắc đã đặt ra đó Chúng tôi không nói rằng bạn nên phạm pháp hoặc bẻ công tư cách đạo đức. Chúng tôi đang nói đến những quy tắc bạn tự đặt lên chính mình để duy trì cảm giác an toàn. Bạn có thể làm gì để bắt đầu nhìn nhận chúng bớt nghiêm ngặt và chỉ là những chướng ngại tạm thời. Hồi mới đầu sự nghiệp của mình, một lãnh đạo tên là Karon giờ là giám đốc, một đơn vị lớn của một nhà xuất bản quốc tế, nhận ra rằng Công việc của cô ấy sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô không chạy đi chạy lại từ văn phòng đến máy fax. Lúc đó, công ty cô có một chính sách cấm máy fax trong văn phòng cá nhân. Carol nhận ra rõ ràng là quy tắc này đang cản trở cô lãnh đạo hiệu quả. Bởi thế, cô đã thay đổi nó và chịu trách nhiệm cho hành động ấy. Ngược lại, cô ước mình học cách kiểm soát tình hình sớm hơn. Chắc chắn bạn nên tôn trọng hệ thống cấp bậc và nơi mình làm việc. Nhưng chúng tôi chỉ đang yêu cầu bạn học cách tiền trạm hậu tấu. Khi tình huống yêu cầu bạn phải làm vậy. Có đáng không? Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích của việc tiền trạm hậu tấu. Một nghiên cứu về quyền hành đã đưa người tham dự vào một căn phòng có một chiếc quạt cực kỳ phiền phức chĩa thẳng vào họ. Gali Sky và đồng sự, năm 2003. Các nghiên cứu viên nhận ra rằng khi người tham gia được yêu cầu viết về một lần mình có quyền lực hơn người khác, thường bọn họ đã làm gì đó với cái quẹt. Mặt khác, khi người tham dự được yêu cầu viết về một lần ai đó có quyền lực đối với họ, thường họ chẳng chịu di chuyển cái quẹt đi hoặc chẳng tắt nó. Khi nhà lãnh đạo nhìn nhận bản thân là có quyền hành, họ cho phép mình thay đổi cái gì đó để hợp với ý mình. Họ đã tạo ra quy tắc Họ không coi người khác có quyền hơn họ nữa, cũng không có đặc quyền hơn để đưa ra quyết định. Lợi ích của việc tiền trảm hậu tấu này là gì? Nhiều khi, người khác trông cậy lãnh đạo đặt bước đi đầu tiên hoặc lên tiếng khi có vấn đề xảy ra. Khi bạn cứ liên tục gạt quyền tự chủ cho người khác và thậm chí là cho hoàn cảnh, thì bạn đã gửi đi một thông điệp rằng bạn chẳng có quyền kiểm soát với hoàn cảnh của bạn. Bạn không chỉ gửi thông điệp ấy cho người khác đâu, mà bạn còn gửi cho chính bạn nữa. Nếu bạn mong thống nhất mọi người để kéo họ đi tới tầm nhìn tương lai của bạn, thì việc bạn và cả người khác coi bạn là ai đó có quyền hành là điều rất quan trọng. Chúng tôi không nói chuyện trở thành kẻ bắt nạt hoặc một kẻ cuồng bản thân. Chúng tôi đang nói đến chuyện cho phép bản thân hành động và đảm nhận trách nhiệm. Những trở ngại tiềm ẩn, ngăn cản lãnh đạo không chỉ huy, hành động mà không cần cho phép Có thể bạn không thoải mái với chuyện thể hiện sự quả quyết, nếu không nói là hung hăng, gắn liền với trách nhiệm. Có thể bạn khó vượt qua được sức y để hành động. Có thể trực giác mách bảo bạn ở nguyên trên con đường an toàn và trực giác đó rất rõ ràng. Có thể bạn gặp khó khăn với việc rời bỏ vùng an toàn. Có thể bạn nghĩ ý tưởng của mình làm phiền người khác và bạn ghét chuyện đó. Có thể bạn muốn tránh nguy cơ làm phiền người khác và làm rối loạn nếp làm việc ổn định của họ Hành động Hãy nghĩ đến 3 điều sau đây khi bạn định học cách tiền trạm hậu tấu Động não, kiểm soát và viết lại Đầu tiên, hãy dành thời gian để động não tìm kiếm các khả năng và hãy nghĩ lớn Thử nghĩ xem nhóm hay tổ chức thực sự cần gì chứ không phải theo ý kiến của người khác Bạn đang tạo ra một tầm nhìn cho tương lai Hãy nắm lấy cơ hội để hình dung ra những điều có thể. Hãy gạt bỏ những suy nghĩ về các rào cản, quy tắc và các chướng ngại. Hãy trở nên quyết đoán. Tiếp theo, đừng ngại trở thành người nắm quyền kiểm soát tình hình, mà trong đó kẻ đội dường như đang rất lúng túng vì không hành động, bất hòa hoặc rối loạn. Ai đó cần đứng lên để dẫn dắt kẻ nhóm tiến đến giải pháp, và ai đó ấy có thể chính là bạn. Hãy chủ động đoàn kết mọi người lại để giải quyết vấn đề Hãy tuyên bố những gì bạn đang chứng kiến Và yêu cầu mọi người đưa ra giải pháp Cuối cùng, nếu những nguyên tắc hiện tại không còn phù hợp nữa Hãy tự cho phép mình viết lại các nguyên tắc đó Chúng tôi không nói về các luật Chúng tôi đang nói đến cách hoàn thành công việc trong tổ chức của bạn Thỉnh thoảng, hãy lùi lại để nhìn được bức tranh toàn cảnh Nếu có những quy tắc và hạn chế có vẻ như đang ngán trở tiến triển công việc Và người khác có thể chỉ ra cho bạn thấy Hãy nhìn thật kỹ, thật chính xác vào những gì đang diễn ra Đừng ngại viết lại quy tắc Bài học thứ 3 Thiếu kiên nhẫn cũng là một phẩm chất tốt Lãnh đạo chỉ huy có thể thúc đẩy cả tập thể chịu khó làm việc để đạt được kết quả Tức là bạn phải vừa khởi xướng hành động Vừa giúp cả nhóm duy trì đà làm việc Những nhà lãnh đạo không thuộc phong cách chỉ huy có nhiều xu hướng khiến cho nhiều lúc Họ cảm thấy mình còn thiếu sót, yếu kém. Có thể một số người chỉ đơn giản là thích tốc độ làm việc đều đều thoải mái hơn. Họ không thích gấp gáp. Họ thà dành nhiều thời gian để hoàn thành chỉn chu còn hơn. Nếu bạn đã đọc về mô hình lãnh đạo 8 phong cách, thì điều này là dễ hiểu. Hãy nhớ rằng những phong cách rơi vào trục phía nam của mô hình có xu hướng cẩn trọng và suy nghĩ chín chắn. Trong khi những người ở trục phía Bắc, như phong cách chỉ huy, là những người hành động nhanh và nói năng hoạt bát Những lãnh đạo cẩn trọng hơn thì thường xử lý mọi thông tin rồi mới hành động và điều này có thể khiến họ không phản ứng nhanh nhạy lắm với môi trường đang thay đổi Khi mọi điều chỉnh của người cầm lái con tàu tập thể đều cần có sự suy xét lâu dài thì tổ chức trở nên chậm chạp và không thể bắt kịp xu thế thời đại Gợi ý thứ 3 Đốc thúc Những lãnh đạo chỉ huy thường có cách tạo ra cảm giác gấp gáp, một áp lực tinh tế hoặc không tinh tế lắm, khiến cho tập thể luôn tiến lên phía trước, hướng về kết quả. Là một nhà lãnh đạo, bạn cần đạt được sự cân bằng tinh tế giữa việc tạo ra một môi trường an toàn, hiệu quả, với một kiểu áp lực phải liên tục tiến lên phía trước, đôi khi là với tốc độ nghẹt thở. Chúng tôi không nói áp lực là tiêu cực, có nhiều cách tạo cảm giác gấp gáp, Và chúng tôi cố gắng giúp bạn tìm ra cách làm điều này để hoàn thiện tính cách của bạn. Ví dụ, cảm giác cần kiếp có thể dưới dạng tạo ra sự hưng phấn với một mục tiêu nào đó. Các lãnh đạo có thể khuyến khích người ta muốn đạt mục tiêu nhanh chóng để có thể chuyển sang những cơ hội khác thú vị hơn. Có đáng không? Hãy cùng tìm hiểu lợi ích của việc tạo ra sự cấp bách. Là một nhà lãnh đạo, Bạn có trách nhiệm tạo nên bầu không khí làm việc cho cả nhóm. Chắc chắn là như thế. Có thể bạn đã làm nhiều việc quan trọng để tạo ra một bầu không khí tích cực. Các lãnh đạo không có phong cách chỉ huy thường rất giỏi giúp mọi người cảm thấy thoải mái. Nhưng thoải mái quá cũng có cái nguy của nó. Nếu bạn không thể hiện sự hào hứng, nhiệt huyết, người ta có thể bị trượt vào tốc độ làm việc rành ràng và ưu tiên sự thoải mái của cá nhân hơn là mục tiêu của tập thể. Điều đó không chỉ trì hoãn tiến độ mà nó còn tiêu diệt động lực của những người thực sự thích làm việc với tốc độ nhanh hơn. Là một nhà lãnh đạo, bạn có thể giúp định hình mục tiêu và động lực của nhân viên. Khi lãnh đạo tỏ ra cấp bách và hào hứng, nhân viên sẽ điều chỉnh theo những kỳ vọng đó. Khi đã có thời hạn công việc chắc chắn và thời gian biểu chặt chẽ, người ta sẽ vượt lên hoàn cảnh và làm được nhiều việc hơn chính bản thân họ tưởng rất nhiều. Hãy thử nghĩ mà xem, nhờ thúc đẩy mọi người, bạn có thể giúp họ trở nên hiệu quả hơn. Và nhờ tối thiểu sự yếu kém, không hiệu quả và cắt bỏ những thao tác không cần thiết, bạn có thể giúp mọi người cùng nhau đạt được nhiều thành tựu hơn. Đốc thúc nhân viên làm việc có thể tạo một số hiệu ứng tích cực đối với lợi nhuận và tinh thần của công ty bạn. Những trở ngại tiềm ẩn ngăn cản lãnh đạo không chỉ huy đốc thúc nhân viên Có thể bạn thích làm việc với tốc độ đều đều, thận trọng hơn để đảm bảo độ chính xác. Có thể bạn thường có cảm giác là chuyện gì đến sẽ đến. Có thể bạn cảm thấy thực sự khó chịu khi gây ép lực cho người khác. Có thể bạn không nhận thấy mình có tài tập trung sự chú ý của mọi người. Có thể bạn quá mãi nghĩ đến những nguy cơ sai sót đến mức khó có thể thuyết phục người khác về kế hoạch của mình. Hành động Hãy tập trung vào 3 việc sau đây khi bạn định đốc thúc nhân viên, làm việc. Ghi danh, thể hiện và gắn trách nhiệm. Hãy bắt đầu tạo cảm giác cần kiếp bằng cách biến nó thành một nỗ lực tập thể. Hãy ghi danh cả những người khác nữa. Hãy yêu cầu họ giúp bạn lập ra những lịch trình gấp rút hơn. Nhờ lôi kéo họ vào quá trình mà có khả năng cao hơn là họ sẽ cảm thấy mình được quan tâm. Chú ý Tiếp theo, hãy thể hiện mình hào hứng với kết quả tiềm năng và giúp người khác thấy họ rất phù hợp với bức tranh toàn cảnh. Hãy giải thích tại sao phải làm việc cấp bách. Vì lãnh đạo thường xuyên xác lập tốc độ làm việc cho cả nhóm, nên bạn sẽ cần phải làm gương. Cuối cùng, hãy gắn trách nhiệm cho mọi người. Hãy viết hẳn kỳ vọng của bạn ra giấy về thời hạn hoàn thành và kiểm tra xem họ đã làm việc tới đâu. Nếu ai đó cảm thấy đuối sức, Cố gắng đừng nhún vai bỏ qua. Bạn sẽ phải tìm hiểu liệu mình có thể có một buổi nói chuyện thật sâu sắc với họ để tạo cảm giác cần kiếp trong khi vẫn giữ vững giá trị tiêu chuẩn của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo hay không. Bạn không cần phải cảm thấy thiếu thoải mái về việc giúp tập thể tạo dựng và duy trì đà làm việc. Kết luận Dù phong cách lãnh đạo chủ yếu của bạn là gì, Thì học tập một số phẩm chất của lãnh đạo chỉ huy Luôn là việc có ích Dù chỉ là một chút Đó là những phẩm chất như Có động lực, quyết liệt Và có tầm ảnh hưởng Cụ thể là Hãy cảm thấy thoải mái khi công khai đưa ra Những cam kết chắc chắn Học cách tiền trảm hậu tấu Và tạo ra cảm giác khẩn cấp Trường hợp điển hình Học cách tiền trảm hậu tấu Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn với Karon. Giám đốc một đơn vị của một nhà xuất bản quốc tế về việc cô ấy đã tránh bị xa lầy trong những rào cạn không cần thiết. Cô ấy nói, khi tôi trở thành tổng giám đốc đã có một đồng nghiệp nói với tôi một điều hết sức thực tế và mang tính chiến thuật. Tuy rằng tôi đã hiểu nó rộng hơn, anh ấy đã nói là, Điều quan trọng nhất một tổng giám đốc cần làm là một cái máy fax trong văn phòng. Lúc đó, cô ấy đang dính dáng đến chuyện phân chia lại tổ chức và phân bổ các nguồn lực. Giữa những cuộc gọi điện thoại quan trọng, cô ấy chạy đi chạy lại đến máy fax hoặc máy in để cầm một tờ tài liệu mật trước khi ai đó có thể thấy nó. Đã có vài lần người khác vô tình cầm nhầm nó với đống tài liệu đồ sộ của họ. Cô chia sẻ, từ lần ấy cô đã nhận ra giá trị của việc học cách hành động mà không xin phép. Tôi ngày càng tin rằng nếu có điều gì đó tôi cần làm cho công việc của mình thì nó có là chính sách chính thức của công ty hay không không quan trọng. Tôi thật sự cần một chiếc máy in trong văn phòng của tôi hoặc tôi sẽ không lo lắng gì về việc tiêu 200 đô nếu nó giúp tôi làm việc tốt hơn cho công ty. Tôi vẫn còn tàn tiện lắm nhưng đã có nhiều lần tôi phải nhớ ra chuyện này. Cô ấy nói thêm, bài học này đã áp dụng không chỉ cho chuyện chiếc máy in hay máy fax Nó còn cho phép bạn hành động mà không cần xin phép để tối ưu hiệu suất, thu được kết quả tuyệt vời hơn hoặc nắm lấy một cơ hội mới. Chương 19 Tổng kết Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo phức tạp có 102 dù tổ chức họ dẫn dắt là một công ty phi lợi nhuận, một công ty trong nhóm Fortune 500 hay một tam tấu nhạc Jazz. Một số tổ chức biến sự phát triển lãnh đạo thành một nguyên tắc cốt lõi vì nó là thứ quan trọng đối với sức khỏe của tổ chức và thậm chí còn đối với sự an toàn của các thành viên. Không may là với phần lớn những nỗ lực của tổ chức, thì người ta đều trông đợi sự lãnh đạo mà không có bất cứ phương pháp chặt chẽ nào và có rất ít nguồn lực dành cho con người phát triển vai trò lãnh đạo của họ. Peter Crocker năm 1996 đã nhận xét rằng trên nhiều phương diện, lãnh đạo hiệu quả hành động tương đối giống nhau. Họ bắt đầu bằng cách hỏi rằng cần phải làm gì? Và rồi họ hỏi, mình có thể và nên làm gì để tạo ra sự thay đổi? Mục tiêu của chúng tôi dành cho bạn đọc cuốn sách Giải mã hành vi DISC Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào Trong 8 nhóm hành vi này Là trao cho bạn một dàn ý linh hoạt Để giúp bạn trả lời hai câu hỏi trên Và bắt đầu mở rộng khả năng Truyền cảm hứng, năng lượng Hỗ trợ, phân tích Và chỉ đạo những người đang trông cậy vào bạn Để tạo ra sự khác biệt Nhiều nhà lãnh đạo thành công Đã suy nghĩ về sự phát triển của họ Và lưu ý rằng họ chẳng có dấu hiệu gì không có sách hướng dẫn và rất ít cơ hội cho thực hành làm quen. Những bài học trong cuốn sách được rút ra để trao cho bạn những lời khuyên cụ thể về các phong cách mới để bạn thực hiện trách nhiệm lãnh đạo của mình. Giờ, bạn có thể tự do quyết định mình muốn đi bao xa để củng cố những phong cách không thuộc về bạn. Mọi bài học và lời khuyên chúng tôi viết trong này đều thuộc các hành vi của con người ở mọi cấp độ trong công ty. Bạn được phép chọn tập trung năng lượng của mình vào đâu? Chúng tôi khuyên bạn hãy gia tăng khả năng của mình với các phong cách này theo trình tự thời gian. Sẽ có lúc bạn cần phải thể hiện mỗi một phong cách này trong sự nghiệp lãnh đạo của mình. Giá trị của lãnh đạo đa phong cách Người ta thường hạ thấp nhu cầu đa dạng hành vi lãnh đạo. Nhiều người đã xem tác phẩm của chúng tôi và hỏi rằng liệu có thiên kiến nào nằm trong mô hình này không? vì đặc điểm lãnh đạo được ưa thích hơn đều nằm ở trục bắc của mô hình, chỉ huy, tiên phong, hào hứng. Câu trả lời của chúng tôi là thật ra hầu hết bạn đọc có thể học hỏi được những phong cách ở trục nam, thận trọng, khiêm nhường, hòa nhập, nhiều hơn và mặc dù khác nhau nhưng phong cách nào cũng giá trị như nhau. Chúng tôi không phải là những người đầu tiên nói rằng lãnh đạo không chỉ là chuyện cuốn hút, Trong cuốn sách được xuất bản năm 2001 của mình, Từ tốt đến vĩ đại, tại sao một số công ty đạt bước nhảy vọt, còn các công ty khác thì không? Jim Collins đã lưu ý rằng, một trong những phát hiện bất ngờ nhất trong nghiên cứu của ông là chính phong cách lãnh đạo cụ thể, lãnh đạo cấp 5. Đã tạo nên sự khác biệt sâu sắc, biến các công ty tốt thành công ty vĩ đại. Đặc điểm của lãnh đạo cấp 5 có sự phù hợp đáng kể với các phong cách lãnh đạo trong mô hình của chúng tôi. Trong đó có cả các phong cách ở trục phía nam của mô hình. Theo Collins, lãnh đạo cấp 5 hiện thân cho một sự pha trộn ngược đời, giữ tính khiêm nhường cá nhân và ý chí nghề nghiệp. Nhóm nghiên cứu của ông không chủ định chứng minh lãnh đạo là yếu tố chủ yếu cho các công ty thành công. Nhưng các dữ liệu đều thể hiện rất thuyết phục rằng lãnh đạo cấp 5 luôn là yếu tố tạo ra khác biệt cho các công ty vĩ đại. Điều buồn cười nhất ở đây là động cơ và tham vọng cá nhân thúc đẩy người ta đến với các vị trí quyền lực, lại đi ngược với sự khiêm nhường cần thiết cho lãnh đạo cấp 5. Chúng tôi không nghĩ có lập luận nào tốt hơn cho lợi ích của việc phát triển sự linh hoạt quanh 8 phong cách của mô hình lãnh đạo mà chúng tôi đã đưa ra. Chúng tôi tin rằng tính đa phong cách trong lãnh đạo không chỉ áp dụng cho cá nhân mà còn cho cả các tổ chức. Hãy tưởng tượng văn hóa của một tổ chức nơi cấp quản lý và cấp điều hành đầy những lãnh đạo chỉ huy cứng nhắc. Hãy tưởng tượng tư duy phiến diện chỉ tập trung vào chuyện chiến thắng, về những tiềm năng cho việc tư duy tập thể, về tiềm năng cho việc chấp nhận rủi ro chưa giảm nhẹ. Nhưng chúng ta đã nói quá đủ về phố war khoảng năm 2008 rồi. Chúng tôi ngờ rằng các tổ chức coi trọng nhiều phong cách lãnh đạo sẽ, về lâu về dài, hiệu quả hơn những công ty chỉ thích một phong cách lãnh đạo duy nhất. Những bài học đi kèm với từng phong cách lãnh đạo có thể là một vốn từ vựng có ích để hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của văn hóa công ty mình. Mặc dù chúng tôi chưa nghiên cứu 8 phong cách này trên phạm vi tập thể, nhưng chúng tôi nghĩ rằng càng đa dạng văn hóa, công ty càng phát triển. Tiến lên, rõ ràng nhà lãnh đạo tài giỏi cần cân nhắc các đặc tính, nhiều trong số đó dường như trái ngược nhau. Làm chủ cả 8 phong cách trên thì có thể hơi quá sức, nhưng chúng tôi không yêu cầu bạn làm thế. Khi bạn chuẩn bị trau dồi một vài phong cách nào đó không thuộc bản tính của mình, bạn có thể sắp xếp lại những suy nghĩ của mình về những bài học và lời khuyên nào bạn thấy giá trị nhất ở phần 3. Chúng tôi tóm tắt những lời khuyên ấy ở đây Để giúp bạn tra cứu nhanh hơn Lãnh đạo tiên phong Chủ động tìm kiếm cơ hội Nằm ngoài giới hạn của công ty Đập vỡ những tấm kính Học cách đặt niềm tin Lãnh đạo hăng hái Nỗ lực xây dựng lòng nhiệt tình Với mục tiêu chung của nhóm Để tâm hơn đến chuyện kết nối với nhiều người Học cách đoàn kết tập thể Lãnh đạo tán đồng Kiểm soát những biểu hiện cơ thể mặc định của bản thân, thể hiện mình trân trọng nhân viên, chấp nhận những hạn chế của người khác. Lãnh đạo hòa nhập, cho mọi người thấy bạn cởi mở với các ý tưởng, kiểm soát biểu hiện cảm xúc của bạn thật cẩn thận, cố gắng tạo điều kiện cho cuộc thảo luận hai chiều về các chủ đề quan trọng. Lãnh đạo khiêm nhường, giữ bình tĩnh bằng cách nhìn vào bức tranh toàn cảnh dành thời gian lắng nghe nhân viên ưu tiên cho việc đáp ứng nhu cầu của nhóm lãnh đạo thận trọng thận trọng trong giao tiếp thể hiện là bạn có sự chuẩn bị chú ý đến các công cụ và phương pháp quản lý quy trình làm việc lãnh đạo kiên quyết học cách gắn trách nhiệm cho nhân viên phát hiện và khắc phục vấn đề thoải mái khi đưa ra quyết định không được ưa thích Lãnh đạo chỉ huy, thoải mái khi công khai đưa ra những cam kết chắc chắn, học cách hành động không cần xin phép, tiền trạm hậu tấu, tạo ra cảm giác khẩn cấp. Giờ thì hãy ưu tiên cho những gì bạn muốn trâu rồi, hãy dành thời gian để xem bạn tiến hành thay đổi ra sao cho tốt nhất. Một số người cần viết ra mục tiêu của mình, số khác lại thích chia sẻ ý định với bạn bè và số nữa lại muốn có một cố vấn hoặc huấn luyện viên hỗ trợ mình trong quá trình. Đâu là cách tốt nhất cho bạn? Khi nghĩ đến việc áp dụng các bài học, hãy cân nhắc một số điều dưới đây. Tiếp nhận đánh giá, phản hồi của người khác về những gì bạn cần cho rồi nhất, dù là một cách phi chính thức hay thông qua quá trình đánh giá toàn diện, thì liệu có ích hay không? Ai có thể là tấm gương hoặc cố vấn cho bạn về một hoặc một số những lĩnh vực này? Bạn sẽ ép bản thân mình có trách nhiệm phát triển tài lãnh đạo như bạn mong muốn như thế nào? Bạn có thể đối mặt với những rào cản nào? Làm thế nào để bạn biết mình thành công hay không? Khi bạn tiến bộ, hãy nhớ rằng mô hình lãnh đạo tám phong cách này rất năng động. Phong cách chủ yếu của bạn không đóng đinh bạn vào bất cứ một vị trí nào trong mô hình này. Và kiến thức của bạn về tất cả tám phong cách này sẽ khiến bạn nhạy cảm hơn về những điều có thể xảy ra. Có một số phong cách rất giá trị có thể thay thế cho phong cách lãnh đạo hiện tại của bạn. Một vài trong số đó chính xác là điều người khác mong đợi ở bạn. Một khi bạn đã chọn được bài học muốn áp dụng và tạo được lộ trình giúp bạn đạt được mục tiêu lãnh đạo của mình thì đã đến lúc thực hành, thực hành và thực hành. Một lần nữa, mục tiêu là lãnh đạo như bấy lâu bạn vẫn làm chỉ là tốt hơn lên mà thôi. Phụ lục Nền tảng DISC, học thuyết và nghiên cứu Mặc dù mô hình DISC đã được phát triển từ gần một thế kỷ trước, nhưng nghiên cứu về nó đã trở nên tập trung và hệ thống hơn vào thập niên 1970. Từ lúc đó, cốt lõi của mô hình này vẫn được duy trì như cũ, nhưng hiểu biết hiện tại của chúng ta về DISC đã tiến rất xa Thế hệ DISC thứ 3 của chúng tôi phản ánh không chỉ sự tiến bộ trên lĩnh vực tâm lý nói chung, mà còn cả một chương trình nghiên cứu 40 năm về mô hình này Trong phần phụ lục này chúng tôi muốn tóm tắt cho các bạn thấy những khái niệm cốt lõi đằng sau DISC và giải thích, cả trên khái niệm trừu tượng lẫn thực nghiệm cách chúng tôi sử dụng học thuyết này để phát triển mô hình lãnh đạo 8 phong cách Nền tảng cơ bản của mô hình DISC Hai trục DISC Hai trục cơ bản này có tác dụng như là nền tảng của DISC. Như bạn có thể thấy ở hình A.1, trục tung và trục hoành đã tạo nên 4 khu vực, được đặt tên là D, I, S và C. Hiểu được hai trục này chính là chìa khóa để nhận ra các mối quan hệ trong các phong cách và áp dụng mô hình này vào bối cảnh thực tế. Trường 2 đã miêu tả biểu hiện của những điều trong lĩnh vực lãnh đạo. Ở đây chúng tôi sẽ nhìn vào các trục từ góc nhìn học thuật và lịch sử. Trục tung chạy từ tốc độ nhanh và nói năng cởi mở đến thật trọng và hay suy tư. Nó miêu tả cấp độ hoạt động hướng ngoại và sự quả quyết của một người nào đó. Thông thường những phong cách nằm trên cùng của trục, ví dụ phong cách đi và ai. Được miêu tả là xem bản thân là người có quyền lực hơn hoàn cảnh. Kết quả, họ thường can đảm và tự tin hơn. Những người ở phía cuối trục như phong cách S và C thường được miêu tả là xem bản thân là yếu thế hơn hoàn cảnh. Do đó, họ thường thích nghi với hoàn cảnh hiện tại và làm việc trong giới hạn có sẵn. Nhiều khi họ bị xem là thụ động nhưng sắc thái của cái mát này đã xa rời khỏi thế mạnh mà hai phong cách này mang lại cho tổ chức. Trục hoành từng gây nên nhiều bối rối trong nhiều năm qua. Sau tròn một năm nghiên cứu về vấn đề cụ thể này chúng tôi đã đi đến kết luận tốt nhất nên miêu tả trục này là mức độ đi từ hay thắc mắc và hoài nghi đến chấp nhận và ấm áp. Những phong cách nằm ở phía trái của mô hình, phong cách đi và si thường được miêu tả là coi môi trường như là tương phản với lợi ích của họ tức là Họ thường xem thế giới là vật cản hoặc ác cảm với những nhu cầu của họ. Do đó, những người này thường có xu hướng hoài nghi với con người và ý tưởng mới. Không phải lúc nào họ cũng tin tưởng vào thông tin ở giá trị bề mặt. Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi đã gợi ý là người có phong cách kết hợp DC thường xuyên miêu tả bản thân là hay thắc mắc hoặc hay thách thức hoài nghi. Những phong cách ở bên phải của mô hình như phong cách I và S thường được miêu tả là xem môi trường là thuận lợi cho lợi ích của họ, tức là họ tin tưởng vào hoàn cảnh của mình, họ thường chấp nhận thông tin mới hoặc con người mới ở giá trị bề mặt. Những người có phong cách kết hợp I-S thường miêu tả bản thân là vui vẻ, quan tâm và bao dung. Cũng nên chú ý rằng trục hoành của DISC đôi khi được miêu tả là trục của người ưu tiên cho nhiệm vụ với người ưu tiên cho con người. Nghiên cứu của chúng tôi liên tục bác bỏ điều này. Chúng tôi nhận ra rằng nhiều người có phong cách S đã miêu tả bản thân mình là ưu tiên cho nhiệm vụ và nhiều người có phong cách D miêu tả bản thân là ưu tiên cho con người. Trục ưu tiên nhiệm vụ, con người có vẻ đúng nếu chạy chéo từ phong cách C đến phong cách I. Bốn phong cách Bốn khu của bản đồ DISC đã được gắn mát là Dominance, thống trị, influence, ảnh hưởng, steadiness, kiên định, vốn là thụ động, và conscientiousness, tận tâm, vốn là thỏa hiệp. Bốn phong cách này được miêu tả như sau. Thống trị Những người có động lực và quyết liệt, họ thường có ý kiến dứt khoát về cách làm việc và thẳng thắn. Dominance, thống trị. Những người có động lực và quyết liệt, họ thường có ý kiến dứt khoát về cách làm việc và thẳng thắn đưa ra ý kiến đó. Nếu không nói là thẳng thừng, họ thường miêu tả bản thân là quyết liệt, bản lĩnh và đòi hỏi. Influence, ảnh hưởng. Những người nhiệt huyết và năng nổ, họ nhanh chóng tìm kiếm các cơ hội giao lưu xã hội và thường nói nhiều, phong cách này là sự kết hợp giữa năng lượng sung mãn và cái nhìn tích cực. Steadiness, kiên định, những người này rất dịu dàng và dễ tính Họ hay quan tâm đến nhu cầu của người khác và tỏ ra rất kiên nhẫn Họ cố gắng tạo ra một môi trường làm việc ổn định và hài hòa Conscientiousness, tận tâm, những người này có tư duy phân tích và rất dè dặt Họ coi trọng sự chính xác và làm việc có hệ thống, nguyên tắc Họ hạn chế tối thiểu việc thể hiện cảm xúc trong công việc vì họ đã nhấn mạnh rất rõ ràng về mặt logic và lý luận. DISC như là vòng tròn tương hỗ. Về cơ bản, bốn phong cách DISC này là một hệ thống kiểu mẫu. Chúng là các hạng mục giúp chúng ta nhanh chóng hiểu được sự khác biệt cá nhân. Mặc dù người ta thường nói người này có phong cách nọ, phong cách kia, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra được rằng Hầu hết mọi người có thể lấn sân sang những phong cách khác khi hoàn cảnh yêu cầu. Trên thực tế, việc phân ra mô hình bốn khu vực như thế này từ góc nhìn lý thuyết là hơi tùy tiện. Nó có thể dễ dàng chia thành 8 hoặc 12 phần, mặc dù bốn phong cách thì dễ nhớ hơn nhiều. Vấn đề là, bốn phong cách này không nên được xem là bốn loại cố định, tách bạch nhau. Tất cả chúng ta đều là một sự dung hợp của bốn phong cách này nhưng thường sẽ có một hoặc hai phong cách nổi trội hơn. Khi William Marston lần đầu thể hiện mô hình DISC, ông đã so sánh nó với bánh xe màu sắc, mà trong đó mỗi màu lại hơi pha lẫn với những màu kế cận. Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận rằng đây là một so sánh rất thích hợp và DISC có thể được miêu tả chính xác là một vòng tròn tương hỗ. Với tư cách là một mô hình thuần kỹ thuật, Cấu trúc vòng tròn tương hỗ của DISC có nhiều chỉ dấu mang tính toán học cho học thuyết này. Nhưng trong những thuật ngữ bình dân, vòng tròn tương hỗ có nghĩa là tất cả những khu vực của mô hình DISC đó đều giá trị và ý nghĩa như nhau. Một người có thể thuần đi, trong khi người khác thì đa phần mang tính đi và hơi nghiêng về C một chút. Phong cách này trộn với một phong cách kế cận, giống như màu đỏ trộn với màu cam. Như chúng ta thấy, Hiểu được điều này, chúng ta sẽ có được một số cải thiện sâu sắc trong việc đánh giá và áp dụng mô hình này. Đánh giá DISC John Geyer là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên xây dựng hệ thống đánh giá chính thức đối với những khái niệm của Marston. Công cụ của ông cho điểm đối tượng đánh giá về mỗi một trong bốn phong cách này và thể hiện những điểm số ấy dưới dạng biểu đồ đường. Những phong cách này được xem như là những vùng tách bạch nhau, gần như là hoàn toàn độc lập với nhau. Đầu thập niên 1970, mô hình và công cụ DISC được thương mại hóa lần đầu trong cộng đồng doanh nghiệp bởi chính công ty của Geyer, mà sau này trở thành InScape Publishing. Mặc dù nghiên cứu về mô hình DISC vẫn bền bị suốt thập niên 80 và 90, nhưng những gì thể hiện ở DISC vẫn chỉ đơn thuần là hệ thống kiểu mẫu. Một thế hệ nghiên cứu thứ hai được phát triển ở InScape bởi Pamela Colley và Gary Little đã tận dụng lợi thế của việc đánh giá bằng máy tính và đưa ra cho đối tượng đánh giá các phiên bản, câu chuyện được cá nhân hóa để đi kèm với các điểm D, I, S và C của họ. Tuy nhiên, đầu thập niên 2000, một cách nhìn sâu sắc hơn vào cả học thuyết DISC lẫn học thuyết đo nghiệm tinh thần, đã cho phép thế hệ thứ ba của mô hình này ra đời, trong đó DISC được đánh giá như là một vòng tròn tương hỗ. Sự khái niệm hóa DISC này không chỉ thống nhất hơn với những gì Marston đã viết ra từ đầu, mà nó còn thể hiện rõ hơn cho những sự phát triển trong tâm lý học thuật đương đại, ví dụ vòng tròn liên nhân. thay vì đánh giá và thể hiện DISC dưới 4 khu vực cố định. DISC được đánh giá dưới dạng 8 khu vực liên lạc với nhau và chiếm không gian bằng nhau trong vòng tròn DISC. Không chỉ DI, IS và C được đánh giá đo đạc mà cả sự pha trộn giữa các phong cách này cũng thế. Ví dụ, DI, IS, SC và DC. Từ 8 khu vực này, mỗi cá nhân có thể được định vị ở hai trục DISC và rồi được định vị trong vòng tròn tương hỗ DISC như thể hiện ở hình A.2. Không chỉ chính xác về mặt khái niệm, phương pháp thể hiện kết quả này còn có rất nhiều lợi thế khác. Ví dụ, hai người có thể dễ dàng hình dung ra được những điểm tương đồng và khác biệt của mình trong mô hình DISC này. Hoặc, một cá nhân đơn độc có thể dễ dàng hình dung được cần cố gắng làm gì để vươn từ phong cách này đến phong cách khác. Ví dụ, Từ C đến I. Nghiên cứu đã hỗ trợ rất nhiều cho phương pháp đánh giá mới mẹ này. Các dữ liệu mới tiếp tục củng cố cho cả giá trị và tính đáng tin cậy của nó. Ví dụ, các nhà khoa học đã nhìn vào độ tin cậy nội bộ của một khu vực đánh giá nếu khu vực đó đang đánh giá một khái niệm thống nhất đơn độc. Một thước đo được đặt tên là Kronbach-Alpha, đã được dùng để đánh giá độ tin cậy nội bộ Thước đo này có thang đo từ 0 đến 1 và thường trên 0,7 được coi là chấp nhận được Như đã thể hiện trong đường chéo ở bảng A.1 Mỗi một khu vực DISC đều vượt quá giá trị này Bảng A.1 cũng chỉ ra mối tương quan giữa các khu vực DISC Như đã lường trước trong học thuyết vòng tròn tương hỗ Những khu vực kế cận ví dụ S và SI tương đồng nhất và những khu vực đối diện nhau trên mô hình này, ví dụ S và D thì tương phản nhất. Ứng dụng của đường tròn tương hỗ DISC Mặc dù không nhất thiết phải gọi là DISC, nhưng những khái niệm nền tảng của DISC tiếp tục được tái phát hiện bởi các nhà tư tưởng và các nhà nghiên cứu trên nhiều ngành khác nhau. Trong tâm lý học thuật, những khái niệm DISC được kén cho là đường tròn liên nhân, Interpersonal Circle Trong thời Hy Lạp cổ đại Hippocrates đã gọi chúng là Bốn khí chất Mô hình này liên tục xuất hiện trở đi trở lại Là vì DISC đã chỉ ra Những phương diện căn cốt Trong bản tính con người Thứ tác động sâu sắc đến cách chúng ta Làm việc và tương tác với nhau DISC là một thước đo chung Cho bản tính con người Nhưng nó có thể áp dụng lâu dài Cho nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau Một cá nhân với phong cách cụ thể được cho là có những ưu tiên trong công việc và có khuynh hướng đối với những hành vi nhất định nào đó liên quan đến công việc. Trước khi mở rộng vòng tròn tương hỗ DISC vào lĩnh vực lãnh đạo, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu hai ngành nghề từ lâu, đã sử dụng mô hình DISC để giúp phát triển người lao động, quản lý và bán hàng. Chúng tôi kỳ vọng rằng những nhiệm vụ và thái độ của các nhà quản lý và các nhân viên bán hàng sẽ tạo thành một thứ tương đồng với vòng tròn tương hỗ DISC Ví dụ, chúng tôi đã hỏi các nhà quản lý điều gì là quan trọng trong công việc của họ và họ có thể xác định vị trí xu hướng của bản thân trên một mô hình hai trục sử dụng một kỹ thuật gọi là đo lường đa hướng hay không Chúng tôi đã nhận ra thái độ của các nhà quản lý đã hình thành một thứ khá giống với mô hình DISC cơ bản Hãy nhìn vào hình A.3 Mỗi chấm thể hiện một ưu tiên quản lý, và hai chấm càng gần nhau, chúng càng giống nhau. Bởi thế, các nhà quản lý quan tâm đến việc tạo ra tính cấp bách cũng thường quan tâm đến việc đặt kỳ vọng cao, nhưng hiếm khi quan tâm đến, phản hồi một cách ấm áp, thấu hiểu. Rất dễ nhận ra những ưu tiên trong quản lý rõ ràng đã phản ánh vòng tròn tương hỗ DISC. Chúng tôi cũng tiến hành những nghiên cứu tương tự ở lĩnh vực bán hàng, Trong mỗi nghiên cứu như thế, nhân viên bán hàng được đưa cho 14 nhiệm vụ bán hàng liên quan đến việc tương tác với khách và yêu cầu họ cho điểm tầm quan trọng của mỗi nhiệm vụ ấy. Kết quả được thể hiện ở hình A.4, rõ ràng có sự liên quan giữa phong cách bán hàng với mô hình DISC. Ví dụ, những nhiệm vụ ở góc trên bên trái thể hiện khuynh hướng ưu tiên cho kết quả, tức là khá điển hình cho phong cách đi và nhiệm vụ ở góc dưới bên trái thể hiện ưu tiên đến chất lượng và bằng chứng rõ ràng, tức là khá điển hình cho phong cách C. Nghiên cứu này đã ủng hộ cho điều mà những người thực hành DISC từng giảng dạy nhiều năm nay. DISC, một phép đo tính cách, đã giúp giải thích cách làm việc của con người trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Ứng dụng DISC vào lãnh đạo Chúng tôi bắt đầu cuộc thăm dò bằng cách xem xét công việc của những nhà lãnh đạo đương thời và trước đây. Bên cạnh đó, chúng tôi đã rà soát các nghiên cứu học thuật về lĩnh vực này để giúp phân biệt giữa những học thuyết và khẳng định được ủng hộ và không được ủng hộ. Chúng tôi nhận thấy rằng DISC có rất nhiều điều để nói về những khái niệm liên nhân đang được các nhà lãnh đạo về tư duy thảo luận. Đó là những lãnh đạo như Jack Janger, Peter Crocker, John Carter. Jim Cozis và Barry Posner, Sun Shrew, Jack Welch, Robert Grandleaf, Warren Bennett, Edgar Strange, Stephen Covey, Larry Bossidy và Ram Charan, Daniel Gorman, Peter Strange và Jim Collins. Sau khi xác định những cấu trúc lãnh đạo tương quan với mô hình DISC, chúng tôi bắt đầu bước thu thập dữ liệu. Trong 12 vòng thu thập dữ liệu, 26.899 người tham gia đã được hỏi về việc lãnh đạo của họ, cũng như sự thể hiện của các lãnh đạo trong các tổ chức trước đây hoặc hiện thời của họ. Những dữ liệu này được sử dụng để xác định và dựng lên những khu vực lãnh đạo đầu tiên và để hiểu được mối quan hệ mang tính tâm lý tinh thần giữa nhiều cấu trúc lãnh đạo khác nhau. Tiếp theo, các nhà lãnh đạo được chọn từ rất nhiều ngành nghề khác nhau với từng nhà lãnh đạo Chúng tôi đã chọn các quản lý, đồng sự, nhân viên cấp dưới và các đồng nghiệp khác để đánh giá sự thể hiện của họ trong những khu vực, thang đo, lãnh đạo ban đầu. Chúng tôi yêu cầu các lãnh đạo tự đánh giá chính mình. Dựa trên những kết quả này, chúng tôi đã tinh chỉnh được các khu vực lãnh đạo. Tuy nhiên, quan trọng hơn là chúng tôi bắt đầu nhận thấy nổi lên rất rõ ràng một mô hình lãnh đạo giải thích được mối quan hệ của các cấu trúc lãnh đạo này. Tất nhiên, nó đã trở thành mô hình lãnh đạo 8 phong cách. Sau bước phát triển mô hình này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu với thêm hơn 3.000 người đánh giá nữa để xác định giá trị của mô hình. Những nghiên cứu này đã xác nhận khả năng đo lường những cấu trúc lãnh đạo đã được đề xuất và tính chắc chắn của mô hình lãnh đạo. Nếu bạn nhìn vào bảng A.2, bạn có thể thấy thang đo 8 phong cách này cùng với 3 thang đo phụ ở dưới. Giá trị alpha trong cột thứ 2 cho thấy mức độ đáng tin cậy của mỗi khu vực này. Thêm vào đó, mối tương quan giữa những khu vực đã hỗ trợ mạnh mẽ cho mô hình lãnh đạo tám phong cách. Hình A.5 đã thể hiện trực quan mối quan hệ giữa những khu vực sử dụng thang đo đa phương này, MDS. Hãy nhớ vòng xoay MDS ban đầu được trình bày và vòng xoay này là tùy tiện. Mặc dù 8 khu vực này không hình thành một đường tròn đều hoàn hảo như mô hình này đã ước đoán, nhưng lý tưởng về mặt lý thuyết khớp với dữ liệu thực tế là điều gần như bất khả thi. Khoảng cách thực tế giữa các khu vực này lại khá đều nhau, đã củng cố thêm tính đúng đắn của mô hình và giá trị đo lường của nó. Hình A.6 cho phép chúng ta kiểm tra trực quan các mối quan hệ giữa các tiểu khu lãnh đạo DISC, Những tiểu khu này cũng được sắp xếp theo một kiểu đường tròn rõ ràng. Chúng tôi cũng rất băn khoăn về tính hiệu quả chung, tức là liệu một vài trong số phong cách lãnh đạo này có quan trọng hơn phong cách khác hay không? Nói chung, chúng tôi đã nhận thấy tầm quan trọng của một phong cách lãnh đạo thường phụ thuộc vào định nghĩa thế nào là lãnh đạo hiệu quả. Ví dụ, khi chúng tôi hỏi lãnh đạo nào được tôn trọng nhất trong công ty, Dường như lãnh đạo hăng hái và thận trọng là có tầm ảnh hưởng nhất. Khi chúng tôi hỏi về lãnh đạo mà người ta thích làm việc cùng nhất, phong cách tán đồng và hòa nhập được gọi tên nhiều hơn. Tuy nhiên, nhìn chung mọi phong cách đều có mối quan hệ mạnh mẽ với tính hiệu quả đã được định nghĩa. Tương quan thấp nhất với việc được đánh giá là lãnh đạo tốt là 0,57, khiêm nhường, và cao nhất là 0,72, hăng hái. Những mối tương quan này củng cố cho kết luận rằng mỗi một phong cách trong 8 phong cách này đều đóng một vai trò quan trọng cho sự lãnh đạo thành công. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi cũng hỏi người ta họ muốn lãnh đạo của họ làm việc gì nhiều hơn. Chúng tôi trông chờ sẽ nhận được rất nhiều kiểu câu trả lời. Tức là, vì các lãnh đạo là những người khác nhau, có phong cách DISC khác nhau, nên chúng tôi đoán chừng người ta sẽ có những nhu cầu khác nhau đối với họ. Và quả đúng như vậy Ví dụ, những người có phong cách đi chỉ huy Thường được yêu cầu phải thừa nhận đóng góp của người khác nhất Những người có phong cách ai hào hứng Thường được yêu cầu cải thiện phương pháp và quy trình làm việc của đội nhóm nhất Những người có phong cách S, hòa nhập Thường được yêu cầu tìm thêm nhiều cơ hội cho đội nhóm nhất Những người có phong cách C, thận trọng Thường được yêu cầu huy động cả nhóm để đạt mục tiêu nhất Một trong những bất ngờ lớn nhất là khi chúng tôi thực hiện phần định tính của nghiên cứu. Trong đó, chúng tôi phỏng vấn các nhà lãnh đạo kỳ cựu có các phong cách DISC khác nhau về trải nghiệm và sự trưởng thành của họ với tư cách là lãnh đạo. Chúng tôi kỳ vọng là lãnh đạo sẽ xác thực được những thử thách và điểm mù lớn nhất của mình như là những phong cách đối diện với họ trong vòng tròn mô hình lãnh đạo 8 phong cách. Ví dụ, chúng tôi đã chờ đợi lãnh đạo kiên quyết Coi phong cách tán đồng là phong cách mình cần rèn luyện nhất. Chà, không phải lúc nào chúng tôi cũng nhận được câu trả lời như kỳ vọng. Mặc dù lãnh đạo kiên quyết thỉnh thoảng cũng thấy cần rèn luyện phương diện tán đồng nhiều hơn, nhưng nhiều khi họ chọn phong cách tiên phong hoặc khiêm nhường. Cũng có một tính khả đoán đâu đó, nhưng không cao như chúng tôi mong đợi. Đáp lại với phát hiện trên, chúng tôi phải điều chỉnh cách thiết kế cuốn sách này Ban đầu chúng tôi định sẽ đề xuất các nhà lãnh đạo cố gắng rèn luyện để phát triển một, hai hoặc ba phương pháp đối diện họ trên mô hình. Nhưng giờ chúng tôi nhận ra rằng, những yếu tố ngoại cảnh đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của một nhà lãnh đạo. Ví dụ, một trong những lãnh đạo trong nghiên cứu của chúng tôi có vẻ rất kiên định, nhưng anh ấy lại tha thiết muốn rèn luyện phong cách chỉ huy nhất. Tại sao lại chọn một phương diện quá gần với bản tính của anh như vậy? Chà, anh ấy là lãnh đạo trẻ tuổi trong một môi trường thay đổi khốc liệt Nhu cầu đầu tiên của anh ta là đạt được lòng tin và thể hiện thế mạnh của mình Tương tự, chúng tôi nhận ra rằng nhiều người có những hoàn cảnh độc đáo đòi hỏi những phong cách lãnh đạo không thể dự đoán được bằng một mô hình Vì lý do này mà chúng tôi đã phát triển một khảo sát ngắn bạn có thể tìm thấy ở phần đầu phần 3, đó là Bạn đánh giá nhu cầu lãnh đạo 8 phong cách Với các câu hỏi được điều chỉnh từ công cụ đánh giá toàn diện của chúng tôi Cuối cùng, nghiên cứu của chúng tôi giúp các bạn nhìn rõ tính liên nhân trong lãnh đạo Và hy vọng là giúp bạn hiểu được tính đa dạng của trách nhiệm lãnh đạo Và có lẽ quan trọng hơn, nghiên cứu định tính của chúng tôi đã đi đến kết luận là Một trong những chỉ dấu tuyệt nhất cho sự trưởng thành lãnh đạo Thật ra chính là khát vọng được trưởng thành Về tác giả Tiến sĩ Jeffrey Sugarman là chủ tịch và CEO của InScape Publishing, đơn vị cung cấp dẫn đầu các tài liệu đào tạo cho thị trường doanh nghiệp. Sugarman đã đem 20 năm kinh nghiệm làm quản lý cao cấp, marketing và phát triển kinh doanh vào trong các ngành công nghệ, đào tạo và xuất bản. Ông vào InScape Publishing năm 2001 và chuyển hóa công ty thành một công ty độc lập sau khi Carson Company bán Carson Learning Company cho Riverside Company, một công ty đầu tư tư nhân tại New York. Sugarman nhận bằng tiến sĩ tâm lý Lâm Sàng ở Đại học Washington tại San Louis và bằng cử nhân từ Đại học Northwestern. Anh là chuyên gia phụ trợ tại Đại học Fairlake Dickinson trước khi vào Sirota và Anper Associates, một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp cho các công ty thuộc nhóm Fortune 500. Sugerman đã làm việc trong ngành xuất bản doanh nghiệp từ năm 1988. Khi đó, anh gia nhập một chi nhánh của Harkal Brace Jovanovic. Từ năm 1992 đến năm 1999, anh đảm nhiệm nhiều chức vụ điều hành cao cấp ở Assessments Division of National Computer Systems, giờ là chi nhánh của Pearson's PLC. Sugarman từng là chủ tịch của ISA, Hiệp hội Thương mại cho các nhà cung cấp đào tạo và phát triển. Năm 2009, anh được nhận phần thưởng danh giá Broomfield của ISA. Sugarman hiện là thành viên hội đồng của Coffeehouse Press, một tờ báo văn học độc lập phi lợi nhuận ở Minneapolis. Anh làm trong ban cố vấn cho Experience Point, công ty sáng lập các hệ thống kích thích phát triển lãnh đạo dựa trên máy tính và Management Concepts, một nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ đào tạo cho chính phủ liên bang. Ngoài công việc, anh còn dành tình yêu với yoga và âm nhạc. Anh chơi boss cho một nhóm tứ tấu nhạc jazz. Mark Schaller Giám đốc nghiên cứu ở InScape Publishing. Ở InScape, Scarlett có trách nhiệm về phát triển sản phẩm, các chiến lược nghiên cứu và phân tích dữ liệu. Anh có hơn chục năm kinh nghiệm nghiên cứu và phân tích dữ liệu nhằm phát triển các công cụ và phương pháp đánh giá tâm lý. Scarlett đã tư vấn về nghiên cứu và phát triển cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực Twin Cities, gần đây nhất là ở Martin McAllister Consulting Psychologist, Các dự án anh tham gia bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như phát triển bộ đánh giá độ hài lòng của khách hàng, thiết kế các công cụ chọn lọc nhân sự và các nghi thức phỏng vấn, đánh giá thái độ và chất lượng làm việc của nhân viên, đánh giá các quy trình chọn lọc nhân sự, đánh giá các công cụ tâm lý và phát triển công cụ tính toán lợi nhuận đầu tư. Nghiên cứu của anh đã được xuất bản trên những tờ báo học thuật và báo thương mại. Anh cũng được phát biểu nghiên cứu tại nhiều hội nghị trên khắp cả nước. Scarlett làm trị liệu tâm lý cho cá nhân và nhóm trong nhiều bối cảnh khác nhau. Với vai trò nhà trị liệu, anh có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các hội thảo, thực hành và các buổi thảo luận về sức khỏe tâm thần. Mặc dù không còn làm nghề nữa, nhưng anh vẫn đam mê với việc giúp đỡ người khác hiểu được mô thức chi nhận và cảm xúc đằng sau hành vi của họ, đặc biệt trong lĩnh vực lãnh đạo. Scarlett nhận bằng tiến sĩ tâm lý từ Đại học Minnesota, Với một chương trình hỗ trợ về thống kê, anh cũng là người hướng dẫn ở Đại học Minnesota. Trong học thuật, anh tham gia giảng dạy nhiều lĩnh vực, trong đó có tâm lý đại cương, tâm lý thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu thống kê. Emma Wilhelm, thạc sĩ khoa học, là người sáng tạo nội dung và phát triển sản phẩm cấp cao ở InScape Publishing. Wilhelm có đam mê với việc phát triển sản phẩm và con người, Bởi thế, vai trò hiện tại là cơ hội hoàn hảo để cô phát triển các sản phẩm đào tạo trong các doanh nghiệp sáng tạo, cải tiến. Những sản phẩm này sẽ giúp phát triển con người. Trong sự nghiệp xuất bản của mình, cô đã làm việc cho nhiều nhà xuất bản ngách. Trách nhiệm của cô trải dài từ nghiên cứu, phát triển nội dung đến thẩm định, bản thảo. Wilhelm rời công việc xuất bản nhiều năm nay để theo đuổi sự nghiệp đào tạo và giảng dạy trong các trường đại học. Cô thích dành thời gian trong các khuôn viên nhỏ ở trường, dạy sinh viên hoặc hướng dẫn các đợt ngoại khóa trong khắp đất nước và cố vấn cho các nhóm lãnh đạo sinh viên thông qua các chương trình NCAA và YMACA. Cô đào tạo ở Đại học Stan College, Smith College và North Park và cô làm người hướng dẫn trong các trường đại học Smith, North Park và Minnesota. William có bằng cử nhân văn học Anh ở Đại học Carlton. Cô nghiên cứu về sự tập trung trong truyền thông. Cô có bằng thạc sĩ khoa học về thể dục thể thao từ Đại học Smith. Trong thời kỳ làm nghiên cứu sinh, cô đặc biệt hứng thú với xã hội học trong thể thao và đã viết một bài tiểu luận định tính, cử tại thi đấu cho nữ sinh cấp 3 như một nền tảng để hình thành bản sắc. Khi cô không phát triển sản phẩm mới ở Inscape, cô thích làm mẹ, Tập luyện và viết tiểu thuyết hư cấu Vừa rồi thì chúng ta đã nghe trọn bộ nội dung sách Giải mã hành vi DISC Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong 8 nhóm hành vi Đây là một quyển sách khá là thú vị đúng không các bạn Nếu các bạn thích nội dung sách này Và muốn mua sách giấy để sưu tầm Cũng như là để tặng cho bạn bè người thân Thì Uyên có đính kèm đường link mua sách Ở trong phần mô tả video ở bên dưới Các bạn hãy click vào và chúng ta mua sách giấy ủng hộ cho tác giả, ủng hộ cho nhà xuất bản cũng như là ủng hộ cho công ty phát hành sách nhé.